chương một trăm chín mươi bảy điên cuồng tế tự chương một trăm chín mươi bảy điên cuồng tế tự thần m i ế u bên dưới kim tự tháp bên trong còn có một cái to lớn tế đàn từ từ lăng ngồi đàng hoàng ở tế đàn bên trên phía dưới r ầ m rạp chẳng chịt che kín thi thể đầy đủ có mấy ngàn người khoảng cách những người này tất cả đều là dùng để huyết tế tế phẩm chỗ này mới a thành bang đại tế ti ở trần tay nâng một như thủy tinh điêu thành đầu lâu đầu lâu chỗ chống hai mắt hiện lên hai đạo âm băng gu quang từ từ lăng vẻ mặt bình tĩnh hai mắt nhắm nghiển nhưng trong đầu của hắn như là một mảnh chiến trường một nửa người trên là người nửa người dưới là xà quái vật ở trong đầu của hắn tàn phá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 trên người bọn họ này c ố cổ quái sức mạnh cũng là chưa từng nghe thấy quả nhiên là tà ma vô luận như thế nào lấy hắn từ nhỏ chịu giáo dục cũng sẽ không đối với mình nhận được thần dụ có nửa điểm hoài nghi thần miếu ở ngoài t i ế u nhiên cùng khấu trọng liên thủ đánh giết thần miếu thân vệ thủ lĩnh lập tức t i ế u nhiên i ế t vào thân vệ bên trong trường kiếm trên không t r u n g giống như một đạo kiêu long làm cho không người nào có thể dự đoán chọn chúng trong đó một nhánh công hướng mình t r ư ờ n g nào đem đ ạ i ra sau đó trường kiếm vừa phun ra nước vào đâm vào người kia yết hầu t i ế u n h i n k ẽ ồ lên một tiếng làm sao sẽ nhẹ nhàng như vậy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 Thần một i ế u trước thành m tòa tu la tràng, dù là những người này đối với thần、Miêu、trung thành tuyệt mặt thủ thì, la đang miếu là là này nào những người nhưng không chống cũng không biện dù cách đối với đối, đối đối cự có phút á p c h nào. Ai có thời ể nghĩ n g chỉ là hai tới là ư liền đem điều này thành n đem b gian t n tiếu niên hai người cũng giết mặt này đội thân vệ tiến vào thần miếu thấy được một tòa tế đàn tại đây loại khoảng cách lộ u tinh thần lực kia l ư ợ n g rốt cục không cách nào lại ngăn cản tiếu niên tòa hồn đại pháp ồ ở phía dưới lăng thiếu tình huống thật giống không ổn những ai đó người liệu mạng vào tới tiếu niên đối với khấu trọng nói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 còn có trên tế đàn từ t ử lăng k h ấ u trọng vẫn treo ở giữa không trung tâm rốt cục nới lỏng hô to một tiếng t ử lăng triển khai k i n h công hướng về từ t ử lăng bay đi nhưng tiếu niên tốc độ nhưng là càng nhanh hơn hắn thân pháp tồi đến mức tận cùng nhưng hướng về trên tế đàn đại tế ti phong đi trường kiếm vừa muốn chém ra đại tế ti liền nhìn phía tiếu niên lập tức liền có một luồng cực kỳ lực lượng quỷ dị xâm nhập trong đầu của hắn tiếu niên đầu đau như bơ b ổ phản phất bị một cái châm đâm vào trong đầu suýt chút nữa liền kiếm đều cầm không vững hắn cắn chót lưỡi một đạo huy hoàng kiếm khí chém về phía đại tế ti đại tế ti thấy tiếu niên lại chặn lại rồi chính mình ré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 lúc này khấu trọng đến rồi từ từ lăng phía sau kêu hai tiếng thấy từ từ lăng không có phản ứng lập tức đưa bàn tay đặt ở từ từ lăng sau lưng trường sinh khí l i ề u mạng hướng về từ từ lăng trong cơ thể thua đi thế nhưng cũng không có gì chứng dùng từ từ lăng dường như linh hồn xuất khiếu giống như vậy căn bản nửa điểm đ ắ p lại thấy đạo kêu u quan g quỷ t r i ể n không tên thiếu nhiên cũng không muốn dây dưa cương khí linh lực một tuổi trường kiếm của hắn trên lập tức xuất hiện một con bạch điệu bóng mờ trường kiếm của hắn trên cũng phong ấn một con bạch dự kiếm ưng tinh phách lấy tiếu n i ê n linh lực chí ít có thể điều động mười lần trở lên mỗi một lần cũng có thể làm luyện khí bảy tầm võ giả một đòn bạch điệu đập cánh mà bay như lưu tinh bình thường lướt qua tế h đàn đánh vào đạo kia u l a m ánh sáng bên trên vê anh toàn bộ trong tháp đều lay động một cái u l a m ánh sáng đột nhiên loại lên lại như tivi tín hiệu tiếp thu bất lương như thế đại tế ti hoảng hốt bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không cách nào ngăn t r ở t i ế u niên h tiếp theo kích tâm trạng hung ác một ngụm máu tươi phun ở thủy tinh xương sọ bên trên hắn lựa chọn hiến tế chính mình phía sau hắn là chậm rãi hiện ra một to lớn bóng mờ bóng mờ thanh âm thẳng vào trong đầu cho dù tiểu niên không hiểu tiếng nói của nó cũng nghe đến nó đang nói ai đang đánh quấy nhớ ta y ê n giấc nhìn thấy vật này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 bọn họ song phương lưỡng bại câu thương sau thì thế nào từ từ làng suy nghĩ một chút nói ta chiếm được ký ức đều là vụn vặt mà thất thần chỉ biết là bọn họ sau vì trở thành người địa phương t â n thần lấy người địa phương tín ngưỡng ra sức lượng nghỉ ngơi lấy sức có thể thông qua nhiên ca trong tay thủy tinh xương sọ cùng người địa phương câu thông tiểu nhiên có chút đầu mối bởi vì ở thái cổ đại lục vạn tộc còn bị thần ma thống trị thời gian thần ma cũng là cần vạn tộc tín ngưỡng đối với bọn họ mà nói những kêu tín ngưỡng lực lượng dường như đồ ăn giống như vậy là bọn hắn sức mạnh cùng với sinh trưởng nguyên tuyển vạn tộc chỉ là vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng g a súc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 này bên trên hiện tại ứng với bị tầng tầng vây quanh những ai đó người nhất thời phải không dám xuống nhưng chúng ta muốn giết ra ngoài vẫn là rất khó lần này mới cái k i a thuyền lớn b ị trí nên có dẫn tới bên ngoài đường đối t i ế u nhiên hai người vui mừng từ từ lăng mang theo hai người ở kim tự tháp bên trong đông chuyển tây chuyển những này trong tháp hiện đầy các loại tinh mỹ phù điêu phản phất đang giảng giải cái gì có sự nhưng ba người tạm thời không tâm tư như quản đến rồi một chỗ bí thất từ từ lăng mở ra một chỗ bí đạo chỗ này bí đạo liền đại tế thì cũng không biết bí đạo bên trong không khí lưu thông không có nửa điểm vần đ ụ ba người theo bí đạo đi xuống cũng không biết qua bao lâu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 ba người tiến vào một con đường lối đi này tính chất rất q u á i lạ cũng phi kim loại nhưng là kiên cố cực kỳ hơn nữa đường n ố i cực rộng cực cao hiển nhiên những này kiến tạo chỗ này tồn tại khẳng định thân hình đều là lớn vô cùng có ít nhất hai ba người cao như vậy ba người triển khai khinh công đông đi tây lụi cuối cùng đã tới một nơi lấy t i ế u n h i ê n suy đoán nơi này hẳn là chiếc phi thuyền này trung tâm kiểm soát không lưu nhìn những kia to lớn vừa thần bí máy móc chính là t i ế u n h i ê n cũng là trừ kinh ngạc ở ngoài cũng lại cảm giác khác Đang lúc này,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 Tỷ thiên như có quan hệ thiên chi thức, có vì ừ a gian rời thời đi nơi dài đó không tốn h t sẽ tiêu tan ở trong gió, ở lẽ đó chúng nó mới tạo ra được mười mấy thủy tinh xương sọ thủy tinh xương sọ có thể làm vì chúng nó truyền đạt tin tức cùng với tạm thời phụ xuống t o à độ những chức năng khác chỉ là mang b ả o giáng lâm cần muốn sức mạnh to lớn duy trì không phải vậy chúng nó ở bên ngoài cũng ngốc không lâu mà những tia sức mạnh to lớn chính là do thủy tinh xương sọ chuyển hóa những tia bị huyết tế linh hồn mà tới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 n ế u như mình l đó tiến c cho g t ì nhiên pháp h g một yêu t nhóm u ể thành nhân cái phần thuật, liền chiếm được đời mới đại tế ty cùng làm. a y A người nhiệt liệt mang lên nhóm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 một kiểu tiểu thân hình phe phẩy bạch quang tạo thành c ư ơ n g khí cánh c u ố n lên một trận khí lưu chậm rãi rơi xuống đất đây là một cái vóc dáng kiểu tiểu nữ nhân khoảng chừng hai mươi mấy tuổi trường như mang theo vui tươi nhìn phía lan yên nhi trong ánh mắt của tràn đầy xem thường cái gì kim quang song su ngươi cũng xứng một bên tư không n g u y ệ t hoa đỡ lấy lan yên nhi bàn tay ở phía sau lưng nàng chân khí độ vào trong cơ thể nàng m u ố n giúp đỡ hóa giải trong cơ thể nàng cực kỳ bá đạo màu trắng kiếm cương nhưng căn bản là vô dụng chân khí của nàng đụng vào đến những k i ế kiếm cương liền bị xoắn đến nát tan tư không nguyện hoa khắp khuôn mặt là phẫn nộ tiên nhi sở dĩ cùng lạc tiểu ý bị người cũng xưng kim quan g song su bởi vì các nàng đều là xuất từ kim quan thành làm sao liền t r e o chọc đến ngươi vạn tố tố vạn tố tố lạnh dê n một tiếng một ở nông thôn địa phương cũng dám gọi kim quan thành thật là có đủ vô tri lan yên nhi ta cảnh cáo ngươi cách chử sư huynh xa một chút lan yên nhi bận bị chấn áp trong cơ thể màu trắng kiếm cương căn bản là không có cách nói chuyện nhưng tư không nguyện hoa nhưng càng thấy phẫn nộ rõ ràng là chử sư huynh ở trêu chọc kiên nhi ngươi ăn cái gì phi tố váy sư huynh căn bản là không lọt mắt ngươi cái lá ngóng đối với chỉ có luyện khí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 từ không n g u y ệ n hoa lập tức quắt to lên tiếu niên h cẩn thận đó là kiếm khí phủ có thể chứa đựng võ giả kiếm khí vạn tố tố sắc mặt giữ t ậ n tồi phát ra kiếm khí phủ bên trong một đạo kiếm khí chém về phía tiếu niên h vốn là đánh bại vạn tố tố tiếu niên h liền thu tay lại rời đi nhưng nhìn thấy kiếm này khí hắn nhưng sợ hãi mà kinh cưng khí điều động phòng ngự tuyệt đối hệ ra tiếu niên h căn bản không có cơ hội cầm kiếm hai mắt h ó a thành hồng đồng h ắ t mắt cũng trong lúc đó tay phải điểm ra một đạo màu xanh kiếm cưng kéo lưu tinh vậy màu sắc rực rỡ tuyệt đôi mang theo như tiếng sấm âm bạo chém về p h á dường như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 cũng trong lúc đó đạo kia lôi âm kiếm chém cũng chém c h ú n g vạn tố tố đem vạn tố tố phách đến miệng phun máu tươi bay ngực ra hạ rơi xuống đất cương khí trên người áo giáp thực đã bể nát trong lòng nàng ngơ ngắt tuy rằng hai người cách rất gần nhưng mình ở chiêu kiếm này bên dưới lại chưa kịp phản ứng thực sự nhanh đến mức vượt ra khỏi lẽ t h ư ờ n g không giống luyện khí bốn tầng có thể tội phát kiếm khí nàng trước tiên được tiến h n một cái phiên thiên ấn bạch đế kiếm khải liền có chút bất ổn chiêu kiếm này sân khích mà vào lôi âm kiếm chém chém ở chính mình cương khí áo giáp vận chuyển yếu kém nhất nơi không phải vậy không thể một chiêu kiếm đá nhưng nhanh hơn nữa có ích lợi gì ở vô hình kiếm d ư ớ i ồ vạn tố tố mới vừa đứng lên nhưng kinh hãi phát hiện thiếu niên cứng rắn chịu cái này kiếm khí vô hình lại mảy may không bị thương sao có thể có chuyện đó phòng ngự tuyệt đối ngoại hình khá giống thánh đấu sĩ bên trong xạ thủ tòa hoàng kim thánh ý ỉ chỉ là như n g là năm màu vẽ đối với cương khí áo giáp mà nói công năng là then chốt còn ngoại hình nhưng có thể tùy tâm cấu tạo vừa chịu này một cái vô hình kiếm phòng ngự tuyệt đối nhưng ngay cả điểm phản ứng cũng không có dường như phòng ngự tuyệt đối là tính nếu như không thể đem một đòn nát tan liền không sẽ phải chịu một điểm thương、tổn. Tiếu n hơn tố tố、so、tính tính có có khả năng g l đối với vạn tố hoa như vậy luyện khí sáu tầng vó giả tự nhiên cũng có thể cảm hứng được mội mội mình không thích hợp hơn nữa nàng dường như vận dụng chính mình cho kiếm khí của nàng phụ nhưng nàng rõ ràng vẫn còn ở quang minh tri sơn thế nào lại gặp nguy hiểm đến tính mạng nàng chỉ có này một người muộn muội bình thường bảo bối vô cùng cho nên nàng không nghĩ nhiều nữa lao ra tính thất nhất phi trung tiên tiếu niên không để ý chính mình có không gian chứa đồ chuyện bại lộ bạch dự kiếm đi tới trong tay nâng kiếm hướng về vạn tố tố phóng đi đối với muốn giết người của mình hắn chắc chắn sẽ không nương tay vạn tố tố bị sợ hãi nhưng nàng chí ít cũng là một gã xuất sắc v õ giả hoảng sợ không cách nào ảnh hưởng hành động của nàng nàng lập tức đem kiếm khí phủ bên trong mặt khác hai đạo kiếm khí tội phát đối mặt này hai đạo kiếm khí tiếu niên không hề lấy cương khí vũ kỹ đối địch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 thấy thiếu niên không nghe bắt chuyện đội chấp pháp viên dơ tay chính là một trưởng nửa mét nhiều rộng bạch quang tạo thành trưởng ấn đánh về phía t i ế u niên trưởng còn chưa tới áp lực cực lớn liền để t i ế u niên hô hấp cứng lại t i ế u niên dừng bước lại trở tay chính là một chiêu kiếm một cái lôi âm kiếm chém chém ra thẳng bên trong đạo kia c ư ơ n g khí bàn tay vê anh to lớn trưởng ấn lập tức tàn ra hóa thành vô số thật nhỏ c ư ơ n g khí châm vẫn như cũ đâm về phía t i ế u niên đáng sợ hơn mỗi một cái c ư ơ n g khí châm đều trên không trung như thường lấp lóe làm cho không người nào mấy dự đoán hiển nhiên là linh cương cấp độ tiểu niên kiếm trong tay quang tăng gọn giống như một đoán n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 Ta a ở Kim q u người Tông nhiều năm n h vậy, thấy còn chưa từng n ư g này lối như vậy người, dám coi như ráng Quang Tông như không, không thể thiếu phải vậy ta Kim dạy cho người một b i Người học. n à rõ ràng cho thấy ở kéo thiên giá nhưng thiếu nhiên không sợ chút nào nhìn phía người kia nói cái kia liền để ta linh giao dưới luyện khí sáu tầng võ giả phong thái tiếu nhiên là ngay cả luyện khí bảy tầng võ giả cũng từng giết đối với cái trước luyện khí sáu tầng võ giả hắn không có tâm lý thế yếu như có thể đánh bại người này chính là hai xuyên việt điểm đây chính là không ít chương hai trăm linh một ám sát trương hai trăm linh một ám sát cái k i a đội chấp pháp thành viên cười ha ha như nghe được cái gì đặc biệt chuyện đùa bình thường có sự can đảm lại dám ở luyện khí bốn tầng liền khiêu chiến ta như thế người c u ồ n g vọng ta cả đời cũng chưa từng thấy ta tên huyền vũ thương lát nữa ngươi sẽ nhớ kỹ cái tên này t i ê n tâm linh vực linh k h i ê u thiên phú chân hình ta một cũng sẽ không dùng hắn nhìn phía thiếu nhiên cũng không có tội phát linh vực nhưng một luồng khí thế tự nhiên mà sinh ra cả người giống như đã biến thành một sanh thiên người khổng l ồ có thể chuyển sơn trở bình hải nắm bắt tinh nắm nguyện luyện ký chín tầng mỗi một tầng đều có tranh lệnh cực lớn vượt cấp khiêu chiến hơn nữa chiến thắng người là có nhưng từ trước đến giờ đều là kim quang tông đệ tử vượt cấp khiêu chiến người khác kim quang tông chỉ hạ to to nhỏ nhỏ tông phái gia tộc gần mười vạn gia thế nhưng có c ă n đảm vượt cấp khiêu chiến kim quang tông m ô n nhân huyền vũ thương thực sự không nghĩ ra nhà kia đệ tử lại có như vậy giúp khí vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi do tiếu niên h sư phụ thừa bởi vì kim quang tông chỉ hạ tông phái ít nhiều gì đều cùng kim quang tông có chút liên hệ nếu như tiếu niên báo ra khỏi nhà hai nhà quan hệ họ hàng mang cố vụ này chính là không tốt đánh tiếu niên cũng không báo danh,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 l i n h vực làm sao có khả năng không đúng chẳng qua là mô phỏng theo phẩm trong lòng hơi chấn động huyền vũ thương động tác nhưng là không chậm lập tức liền muốn tội phát trưởng k ì n h đánh tan tiếu nhiên hồng liên t i ê n nguyên t r ạ m nhưng không nghĩ cũng trong lúc đó một tiếng phật â m lọt vào t a i lâm huyền vũ thương trong cơ thể kinh mạch không khỏi theo này thanh cựu tự chân ngôn đột nhiên nhảy một cái lúc trước chỉ là có chút hôn loạn giống như linh cường dĩ nhiên thật sự loạn cả lên hắn chấn động trong lòng có thể quá âm thanh chấn động kinh mạch của ta là thiền tông vô cực tụng kinh vẫn là thiên long bát â m người này càng là thiền tông tục gia đệ tử phật gia ba mật thân khẩu ý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 mang ra một luồng kỳ dị trường lực đồng thời dẫn dắt trong cơ thể hắn nhân c ư ơ n g khí phản chấn hơi có một chút dùng chuyển đích thực khí hắn giận tí mặt tiểu tử này lại không tha thứ nhưng thanh l i ê n pha khí quyết trường lực cùng hỗn loạn chi chỉ trường lực dĩ nhiên như vậy hài hòa sinh ra một thêm một đại với hai mức độ đem t i ế u niên hỗn loạn chi chỉ tồi đến l i n h vực bán thành phẩm huyền vũ thương không thể không phân ra một nửa tâm thần chấn áp hỗn loạn linh cương cường đề linh cương lại hướng tiếu niên vung ra một trường ngay ở cơm khí vừa muốn ly thể thời gian tiếu niên ánh mắt của nhìn về huyền vũ thương huyền vũ thương chỉ cảm thấy một viên vô hình kim thép đâm vào trong đầu của chính mình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 huyền vũ thương biển chỉ vì là đao thật đà thật đỡ lấy tiếu nhiên thanh liên phá khí quyết sau đó tiếu nhiên anh kiếm tăng vọt đem huyền vũ thương c u ố n vào trong đó càng đánh cho hắn chỉ phòng thủ khả năng không d á n g trả lực lượng huyền vũ thương tức g i ậ n đến phổi đều phải nổ nếu như hắn không phải như vậy bất cẩn để tiếu nhiên tờ n ở thi có khả năng cũng sẽ không rơi xuống loại này càng đ ị a n h ư n g dùng da chân linh hoặc là linh khiếu thiên phú chính hắn cũng không tiện đương nhiên như hai người là vật lộn x u ố mái vậy hắn cũng sẽ không k i ê n kỵ cái gì lúc trước miệm pháo hai người gần người vật lộn với nhau huyền vũ thương kinh hãi phát hiện như chỉ luận vó kỹ hắn lại không phải là đối thủ của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 Cái kia đẹ l ê những u y có n lời chỉ có nói khí không hoa bốn tầng. Ta này lọt vào thai huyền vũ thương mặt mũi đều đốt chính mình nhất thời bất cần lại đang tất cả mọi người trước mặt mất mặt ném đến mức độ này nhưng lúc này nếu như vi phạm lúc trước dùng ra l i n h vực và vân vân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 phía sau lưng hiện ra một đạo sâu thấy được tận xương v ế t đao nhưng thiếu nhiên nhưng dựa vào này một chém lực lượng r a tốc nhanh phi thật nhanh nhằm phía cái kia lấy kiếm tập kích người của mình hắt đỏ mắt đồng nhìn phía người đánh lên kia sẽ do ánh sáng phát động chương hai trăm linh hai bức thiết chương hai trăm linh hai bức thiết người kia lập tức không thể động đậy kinh hai bên dưới phụ ở trên tay đạo kia phản phát sông dài vậy chân hình cuốn về thiếu nhiên nhân tộc đích rất nhiều vũ kỹ đều là mô p h ỏ n g theo tự nhiên mô p h ỏ n g theo linh thú vì lẽ đó rất nhiều người chân linh liền trở về mô phòng theo đối tượng phản đến cảng có thể phát huy vũ kỹ sở trường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 Hồng đ n g hát mắt, chính o n bắn mắt g quang, là đỉnh g c n thân không phải cấp linh sao? Phá p h ư ợ g c n n khiếu n chính là có thể cùng a n tông g đại chân thân sánh ngang linh khiếu chân thân đồ đây chính là đỉnh cấp linh khiếu chân thân đồ uy lực sao so với cái này các ngươi không cảm thấy trên tay hàng kiếm Còn có vừa cái kia nhớ vừa kia trong i n h t bí thuật n chỉ chỉ trò trò. lòng tức giận hãn chân hình đạo kia như hỏa diễn tạo thành quả đen hướng về tiểu nhiên phun ra một đạo hỏa diễn đao cương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 Nhiên nhiên c h đây là lĩnh vực lại mạnh như vậy hắn đem hết toàn lực điều động chính mình cơ lượng khí rốt cục quay đầu nhìn thấy một người đàn ông phá phượng tri quang toàn lực phát động nhưng một cao hơn ba triệu giáp vàng người khổng lồ xuất hiện ở người kia trước người cái này phá phượng c h i quang lầm bên trong pho xe bắn chúng cái kia giáp vàng người khổng lồ đó là võ thân người đàn ông này lại là một luyện khí bảy tầng võ giả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 tiểu thất trận to mắt nhìn hắn trận cười dữ dội nói người chết ta rồi ngươi đều là bản môn k h á t thanh lại còn muốn tham gia đệ tử ngoại môn thi đấu sợ không sư phụ không được nếu không ta thu ngươi làm đồ đệ không muốn xem thường ta ta nhưng cũng là luyện khí tám tầng võ g i ả ác chỉ thiếu một chút điểm liền có thể tăng cấp luyện khí chín tầng thiên nguyên có hy vọng à. ta chỉ là chán ghét bị giàn g b u ộ c tức muốn hưởng thụ tông môn phúc lợi đương nhiên nên vì tông môn làm công hiến làm đệ tử uy cụ không thể h i ế u tiền tiêu hàng tháng nhiệm vụ cùng năm lệ nhiệm vụ càng là không thiếu được ngươi không thích thì thôi còn nói có thể tìm người có tiền đồ đệ vậy ta liền bất v i đây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 lẽ ra tuyệt đại s o n g tiêu thế giới tiếu nhiên chuyển vào võ học quá nhiều lý luận cũng đủ t i ề n tiến nhưng tiếu nhiên vẫn là lựa chọn đi xạ điêu anh hùng truyện thế giới bởi vì hắn muốn nhân cơ hội đem những kia không hoàn toàn lý luận bị đủ trọng yếu nhất là hắn tiến vào xạ điêu thế giới trước nơi đó phát triển ứng với so với tuyệt đại s o n g tiêu thế giới phải nhanh chừng m ư i năm nhìn những thiên tài đó môn có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỷ đi chương hai trăm linh ba lại tới xạ điêu chương hai trăm linh ba lại tới xạ điêu xạ điêu thế giới bạch đà sơn âu dương khắc chính đang tiếp kiến một vị thư sinh trung niên người này tên là phương ôn hai mươi bốn hai mươi lăm g á n g vẽ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 âu dương phong ngồi ở trong tính thất than thở ta lấy thời gian mười năm rốt cuộc đem cơ sở b ụ tụ nhưng mười năm cũng không cách nào nhìn thấy luyện khí tầng năm p á i bóng luyện khí tầng năm thật sự có khó như vậy sao cách lần trước hoa sơn luận kiếm đã hai mươi năm âu dương phong từ khi từ thiếu nhiên nơi chiếm được thái cổ đại lục hệ thống tu luyện đột phá luyện khí tám tầng sau khi giờ nào khác nào cũng đang muốn phải như thế nào đột phá luyện khí bốn tầng lên cấp luyện khí tầng năm nhưng mười năm qua ngoại trừ thôi diễn ra mấy tức h v õ kỹ cương khí càng mạnh hơn càng chất phác ở ngoài chỉ có một chỗ bất ngờ ngưng ra thiên độc linh khiếu xem như là thu hoạch không có gì so với biết phía trước có đường cũng không biết phải như thế nào đi càng thống khổ chuyện âu dương phong lại như một con bị vây ở bình thủy tinh con rồi rõ ràng nhìn thấy phía trước có đường nhưng con đường này lại bị bình phong vô hình ngắn trở mỗi ngày nhắm mắt né mạnh va được bản thân vỡ đầu chảy máu nhưng vẫn như c ũ không tìm được cái kia quan g minh đại đạo có thể ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút gặp gỡ một lần một ít b ạ n cũ bên trong đều bắc kinh đại kim quốc kinh thành lúc này đệ nhất thiên hạ địa thế thuận lợi phồn hoa nơi tiếu niên đột nhiên xuất hiện ở đây một hẻo lánh địa phương sau đó tìm người sau khi nghe n ó n biết rõ bản thân mình vị trí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 quách tính sở học võ kỳ tuy rằng không bằng dương khang nhưng thắng ở cơ sở đủ vững chắc luyện thể kỳ xưa nay không thâu quá lại mà dương khang nhưng thiếu rơi xuống chút khổ công đối với mình ít đi chút vẻ quyết tâm vì lẽ đó võ kỳ tuy rằng mạnh hơn quách tính lại nhất thời chiến tri không xuống đột nhiên t i ế u nhiên nghe có người nói chuyện đảo mắt nhìn tới nhìn thấy mấy cái người trong võ lâm bên cạnh một tôi tớ bộ dáng người đối với một dấu tăng nói rằng thượng nhân nếu không ngươi đi đem tiểu t ử kia đổi rồi đi nếu như tiểu vương g i a có cái gì sơ xuất chúng ta những này hạ nhân có thể một đều không sống nổi cái kia dấu tăng một bên cái trước không phải tăng phi đạo bạch phát láo giả khoe miệu giật một cái nói rằng tục truyền hồi trước hoa sơn luật kiếm ngũ tuyệt ở hoa sơn bên trên tranh cướp c ử u âm c h â n kinh nhưng không nghĩ ở hoa sơn đỉnh đến tiên nhân t h ủ pháp tập được tiên nhân võ kỹ bọn họ tuy rằng vẫn l i ề u m ạ n g bưng nhưng thế gian này làm sao sẽ có không ra phong tưởng những võ kỹ này cuối cùng truyền ra vụ vặt tiểu vương g i a cùng thiếu niên này đều là chiếm được chính thống tiên nhân phương pháp tu luyện hơn nữa đã là luyện khí ba tầng không phải ta diễn uy phong mình coi như là ta trên cũng nhiều nhất là một bất bại chịu không nổi tri cục lúc này bên cạnh một đại hán cười lạnh nói lương tiên ông quá khiến lượng coi như thiếu niên kia đã là luyện khí ba tầng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 Thật không biết không họ bọn làm làm sao đ ư ợ chương xem ra, c ỉ cần mình bá hai ạ t trăm linh bốn sẽ không nghĩ t kiểu ảnh hưởng. c âm bạch cốt bắt mai siêu phong chỉ có thể gọi là mai ngược hoa. hoa chịu đòn ai hơn nhiều ngươi liền biết người khác là thế nào đùa nếu như âu dương phong mỗi ngày bị luyện khí tầng năm võ giả ngược Cái kia thời gian một cũng phải i b đạo nhân t g muốn làm c h từ trong i đám người có một người quét lên chấm đã một đạo nhân từ trong đám người bay lên trong tay phất trần như điện cuốn về phía bành liên hồ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 mai u Tiếu ố n kinh cường nhiên nói, lấy chi kinh sợ địch. Tiếu nhiên cười sợ t chỉ Hoàng h là muốn tìm、hoàng、Dung ỏ thăm h o à nhược g Dược Sư t ì n trạng gần đây làm sao, còn n đây đảo đảo、hoa、đi làm sao, hoa có h thế nào mà thôi. nào n mà Mai ư hoa toàn thân tóc gáy đều dựng lên như thế một cao thâm khó dò người lại đang hỏi thăm đảo đảo hoa vị trí hắn muốn làm cái gì mai nhược hoa có thể chưa từng nghe hoàng dược sư đề cập tới như vậy một người bạn không là bằng hữu đó chính là kẻ địch hoàng dược sư ở đệ tử trong lòng đó chính là như thần tồn tại vì lẽ đó biết do không đ ị c lại mai nhược hoa cũng kiên quyết ra tay nàng giơ tay chính là một trường đánh g i trường lực dân trào có như biệt gầm trưởng thế hóa thành đầy trời trưởng ảnh như từng mảng từng mảng hoa rơi nhưng mỗi một mảnh hoa rơi đều có kiếm khí thế của chính là lạc anh thần kiếm trưởng nhưng t i ế u nhiên không n ú t ních nhận chức này đạo minh mông trưởng lực bắn t r u n g chính mình mai nhược hoa trong lòng vui vẻ sử dụng hoa lan phất h về tay nó n ú t n í t lên phất hướng về t i ế u nhiên k i ê n tỉnh vây anh t i ế u nhiên trúng liền hai kích nhưng động cũng không đến mai nhược hoa kinh hái gần chết phát hiện chính mình trước tiên một đạo, trường lực, còn có sau một đạo chỉ lực lại có như đã đá chìm đáy biển bình thường biến mất không còn tăm hơi cẳng có một nguồn sức mạnh từ tiểu n i ê n trên vai truyền đến đúng là mình vừa công ra đích thực khí mai nhược hoa cũng lùi lại mấy bước chân khí trong cơ thể như sôi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 đem t i ế u nhiên hiện ra nhân thế tin tức chuyển về đào đào h ò a hoàng dung thấy t i ế u nhiên hiện t h ầ n lập tức cảnh giác ngươi là ai muốn làm cái gì t i ế u nhiên cười nói ta và ngươi cha là quen biết đã lâu ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc nghĩ đến ở tuyệt đại song tiêu thời điểm t i ế u nhiên cũng phải tiểu ngư nhi kêu thúc thúc xem ra chính mình là lao liêu sao hoàng dung nơi đó chịu tin nhưng t i ế u nhiên lóe lên liền b ọ t đến bên cạnh nàng đưa nàng nắm lấy trên lưng sinh ra cương ký cánh nhất phi chủ thiên liền hoàng dung sinh ra cương ký cánh nhất phi h thiên l n hoàng d u n t i hoàng d ư ợ n sư sinh hoạt đến mức rất hạnh phúc thiên đang cùng p ù n g hành như keo như sơn chính là hoàng dung cũng nhìn ra chẳ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 sau đó trở tay một cái thần long bài vĩ đem dương khang đánh cho cũng lùi lại mấy bước trong lúc nhất thời ngang dọc tắc tác sở hướng vô địch hoàng dung nhìn ra đều t r ò n váng thiếu nhiên đây là cái gì võ công đây là võ công sao là t i ê n p h á p đi đang lúc này hét dài một tiếng vang lên âu dương khắc tối hôm nay mời đến vừa mọi người vây công quách tính hai người thời gian hắn xem thường ra tay nhưng phát sinh chuyện quỵ dị như vậy đã không thể k ì m được hắn không ra tay hắn này thanh t é t dài lọt vào thai quách tính động tác trên tay vừa chậm dương khang mấy người ảo giác giảm xuống lập tức lui ra vòng chiến trong mắt nghi ngờ không thôi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 hoàng dung trên người liền xuất hiện một đạo năm màu áo giáp chính là t i ế u niên h phòng ngự tuyệt đối t i ế u niên h cười nói người nọ là tây độc muôn hạng ư ơ i có muốn hay không giới sẽ đi gặp hắn hoàng dung nhẹ dọn g nợ nụ cười từ trên cây rơi xuống nhìn thấy như thế là phong khải khí cơn ư giáp g tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi b à n h liên hồ hai mắt trợn tròn luyện ký bốn tầng luyện k h í thành khải làm sao có khả năng còn trẻ như vậy võ công lại thật sự có thể đến như vậy c h n h giới chỉ gặp một lần chết mà không á n âu dương khắc ở âu dương phong giáo dục giới bỏ ra thời gian hai mươi năm mới miễn cựa nờ dê đến rồi luyện ký bốn tầng nhìn thấy một cái tiểu cô nương lại làm đến lúc này vào lúc này, nội tâm của hắn là h n g mất bất quá khi hắn thấy rõ hoàng dung trường như thời gian tâm tư lập tức hoàn dược tiểu cô nương này thật là đẹp mắt ta nhất định phải cùng nàng ngủ thế nhưng hoàng dung căn bản không có điều hắn ngược lại ẩn tình yên lặng nhìn quách tính tính c a c a có thể nhận ra ta quách tính xứng sở đột nhiên lớn tiếng nói ngươi là hoàng hiền đệ ngươi nguyên lai、like、đẹp mắt như vậy hai người như vậy tú ân ái có thể nhường cho â u dương khắc chịu không được hắn lạnh r ê n một tiếng cô nương nhưng là đạo đào hoa môn hạ hoàng dung vốn là cùng quách tính trò chuyện khỏe mạnh thấy có người xen buồm trong lòng rất là khó chịu ngươi vừa gọi ta cha tên gọi nhưng cha ta không muốn bắt nạt tiểu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 hoàng dung cao mày nói này cương khí áo giáp xấu quá âu dương khắc vội hỏi này như sanh biết bảo thạch vậy màu sắc hắn lời còn chưa nói xong hoàng dung ra tay một điểm nhưng có một đạo kiếm khí đâm ra tiêu kiếm khí này đi kèm một luồng như tiếng sống h ư ờ n g thân phía sau kéo màu sắc rực rỡ tuyệt đôi chính là tiểu n h i ê n lôi âm kiếm chém tiểu n h i ê n tuy rằng còn chưa có ngưng ra chân hình để võ kỹ đơn độc tồn tại nhưng đã nắm giữ một ít pháp môn có thể để cho những này kiếm khí trường tồn hắn ở phòng ngự tuyệt đối bên trong để lại ba đạo kiếm khí vì lẽ đó hoàng dung mới nói muốn cho âu dương khắc nhận chính mình ba quyền c i ê u kiếm này thực sự quá ra âu dương khắc dự liệu. trưởng h ế nói ba ấn phá nát kịch độc cơ khí bao tác cách hắn bành liên hồ bị này cơ khí cuốn một cái lại nửa người bắt đầu biến thành màu đen hắn sợ hết hồn rất xa né ra nhưng âu dương khắc một trưởng này căn bản không có thể đem lôi âm kiếm chém ngăn lại bị hung hăng bổn một chiêu kiếm người khác lập tức bay ngược ra ngoài cơ ư n g khí trên người áo giáp phá nát vô cùng kiếm cương ở trong cơ thể hắn tàn phá t r o n chương hai u n r trăm linh sáu một kiếm có thể kháng cự 10 vạn sư. 206, một mươi vạn sư mọi người thấy quách tinh ánh mắt của cũng thay đổi cái này ngốc đầu ngốc nao tiểu tử vì sao lại được như vậy cả người nổi danh môn dài đến xinh đẹp như vậy v õ công càng là cao đến không một bên nữ h à i yêu thích này hoàn toàn là không có trời để ý à. nhưng sự tình cứ như vậy xảy ra vốn là lịch sử bên trong cho dù hoàng dược sư t h u bạo chia rẽ quách t ĩ n h cũng gặp đạo đức cùng sư phụ mà đến áp lực hai người hay là tiến tới với nhau tiếu nhiên yêu thích tất cả sự vật tốt đẹp mà quách t ĩ n h hoàng dung chút tình cảm này chính là rất tốt đẹp tiếu nhiên rất là nhạc thấy kỳ thành ngay ở hai người muốn đi thời gian một bên bành liên hộ nửa người đều trở nên sưng lên sinh ra rất nhiều phảng phất đâm một cái sẽ phá bong bóng đen t ỏ sáng nhưng quỷ dị là bành liên hộ lại không có cảm thấy một chút xíu đau nhức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 âu dương khắc phảng phất ban ngày phong quỷ người kia là ai đảo đ ả o hoa chủ không g i ố n g a còn trẻ như vậy bành liên h ổ càng là một cử động cũng không dám một lát tiểu n h i ê n chợt nói thì ra là như vậy là đem độc tố mạnh mẽ lăn lộn cùng ở c ư ơ n g khí bên trong gia tăng rồi c ư ơ n g khí độc tính đáng tiếc vẫn chưa có thể cùng c ư ơ n g khí h ò a làm một thể cứ thế c ư ơ n g khí không tinh k h i ế t tiểu n h i ê n ngón tay v ú n g một cái nhưng ở bành liên h ổ trên người vẽ ra vô số lỗ hỏng màu đen độc vũng máu bạc chảy ra khoảng chừng ba cái hô hấp sau khi máu tươi do hát biến đỏ t i ế u nhân thu tay lại chuyển hướng âu dương khắc lắc đầu nói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 t i ế u tiên sư ngài thật sự hiện ra nhân gian t i ế u nhiên ở hoa sơn đ ỉ n h phá không đi ngôn ngữ còn sở sở bên thay mười năm hoặc là hai mươi năm ta sẽ hiện ra nơi này khi đó ta sẽ không lại là chỉ là luyện thể bá tầng thực lực quả thực như vậy t i ế u tiên sư t i ế u tiên sư mọi người đầu tiên là s ư n g sở sau đó đầu góc đột nhiên nổ tung lẽ nào người này chính là ở hoa sơn c h i thụ ngũ tuyệt tiên nhân võ ký tiếu tiên sư đúng chỉ có thể là hắn không phải vậy ai có thể một chiêu kiếm chém nát âu dương khắc cương khí áo giáp trước tiên có tiếu niên đại g i n h phía trước sau lại có hắn mượn hoàng dung tay một chiêu kiếm đánh bại âu dương khắc、quai.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 t i âu n h ư ơ n g này, c h í n mình h đối ắ c m u y người còn h t h u y ệ n cảnh g này h dĩ nhiên n không cả người lưu. đều nổ lập tức triển khai khinh công rời đi tìm phụ thân hắn hoàn nhan hương liệt chuẩn bị điều động đại quân cứu mẫu thân âu dương khắc mấy người thấy cảnh này dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc t cùng cùng đi đi. vương phủ ở ngoài một đám tên lính đem nơi này bao quanh vây nhốt nhưng khi t i ế u niên đi ra sau khi hôn loạn chi chỉ hạ những ngày tên lính rơi vào vô biên ảo ảnh bên trong mặc cho tiểu niên một nhóm đi qua ngoảnh mặt làm ngơ đối phó những này chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút tên lính hôn loạn chi chỉ đơn giản là mang tính áp đảo cường bánh liên hồ thợ phào nhẹ nhõm nói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 thành trên binh tướng dưới sủi cảo bình thường đi xuống khói thuốc súng tàn đi mọi người thấy tường thành bị thiếu niên nổ ra một lỗ to lớn mà một mảnh tường thành theo cái này phá động ầm ầm ngã xuống đất người này đúng là người sau đây là thần ma mới có sức mạnh đi người của thế giới này làm sao gặp loại đáng sợ này lực phá hoại đều bị sợ choáng váng làm thiếu niên mang theo mọi người xuyên tường mà quá h ạ càng không một người dám bắt cung những tiêu kim nhân r ồ n dập ngã quỵ ở mặt đất hướng về thiếu niên dập đầu đầy trời thần phật lo mái vừa thiếu niên vận kiếm thì dương khang cảm giác không đúng lập tức lôi kéo hoàng nhan hồng liệt chạy mới không có bị lan đến trên i nhiên u thanh âm ở hoàng nhan hồng liệt t âm ở o n vang g thai l đừng thực ớ i tìm ta p i phải vậy ta giết người, không thể、so、giết người ế n không không con gà càng dùng sức, suy nghĩ thật kỹ làm sao chống đỡ người Mông chính phức, thể thật sức, Cổ kỹ gà vậy suy ta một Trên t sao so đạo. làm mới là đỡ tế nếu như nam tống không cùng mông cổ kết minh đồng thời công kích kim quốc mà đem kim quốc làm chống đỡ mông cổ bình phong nam tống ứng với có thể ở mông cổ gót sắt dưới no đến mức lâu hơn một chút tiếu nhiên lần này tới xạ điêu chỉ là muốn lên cấp luyện khí tầng năm không muốn thật lãng phí t i n h lực cũng không muốn ở người mông cổ trên người tốn cho nên mới muốn giữ lại kim quốc người chống lại người mông cổ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 sau đó đối với mục niệm từ nói nói một chút võ công của n g ư ờ i lai lịch làm sao này cũng không có gì bất ngờ nàng là đồng dạng chiếm được hồng thất công truyền thụ nhưng hồng thất công chỉ là dạy nàng một tháng nàng vừa không có đại b ổ nguyên khí dược liệu như không phải bất ngờ nuốt một viên thảo dược tu vi của nàng nhiều nhất vẫn còn ở luyện khí một tầng bồi hồi tiếu nhiên đại khái đem thế giới này biến hóa h i ể u cuối cùng hỏi vương chân nhân làm sao sẽ sớm như vậy liền tiên du vương sử nhất mặt hiện lên b i sắc gia sư ngày đó đến t i ế u t i ê n s ư t h ụ pháp trở lại giáo trung nói linh k i ế u đều là người sáng tạo ra hắn muốn chính mình thử xem c đây cũng là cách cự hiệp phong cách hoàng dung che mặt mới vừa muốn nói chuyện đã thấy tiểu nhiên lấy ra một tờ chỉ thật nhanh viết nhiều nhất một nén hương thời gian tiểu nhiên đem hàng long thập bát trưởng cùng ngũ lôi thủ đều viết xong hắn biết cách tính bản tính này hai thức võ chiêu thích hợp hắn nhất sau đó tiểu nhiên lên tiếng chào hỏi liền tự bay đi rồi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 chiêu kiếm này cũng nhanh đến mức cực hạn hai người vốn là gần người chiến đấu âu dương phong thiệp tránh không kịp hắn lạnh r ê n một tiếng c ư ơ n g khí ngưng ở trên tay như một viên đầu rắn há m ồ m liền muốn cắn vào đạo này kiếm cương Vâng vỡ vào vàng Âu anh, cương khí bắn ra bốn phía. Âu Dương Phong trên tay đầu rắn phá nát, liên đối tay phải cương khí cũng là nát,、kiếm、cương đánh vào trong cơ thể, bị hắn ngăn hơn nữa, còn dư lại lấy mình cương ăn ra phía, tay tay ra khí phá phải khí thể, khí cơ bức bức dư kiếm bị rắp trở, đối đầu áo lấy là lại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 có thể lặng yên không tiếng động lẹn vào bên cạnh hai người đều tương đối đáng sợ âu dương phong nhìn thấy thiếu niên lập tức rung bẩn mở ớt tờ kêu lên thiếu niên lại là n g ư ơ i ngươi hiện ra nhân gian lầm chiêu anh cũng là kinh hại đến biến sắc người này chính là thiếu niên trong truyền thuyết tiên nhân hắn lại còn trẻ như vậy chương hai trăm linh tám như thế nào chân hình chương hai trăm linh tám như thế nào chân hình trong rừng cây một lần tàn tạ n g khắp nơi là đứt rời cây cối thiếu niên hướng về âu dương phong nói âu dương minh đã lâu không gặp âu dương phong cùng hai mươi năm so với chỉ là lão l i u không ít mặc trên người một bộ mực cương khí kim màu xanh lục c o giáp bên người khói đen p h o n trào sấn hắn dường như địa ngục tới như thận. Bên người khói đen giống như là thủy chiều trào về chính mình, cho chiều khói thủy trào địa ma tới là về âu dương Phong tản đi cương khí áo giáp, khí hướng về tiếu nhiên thi áo tản cương tiếu đi về lễ minh ộ t c á x i c à là o tiếu tiên、sư. Tiếu tên tiên ta tiên nhiên nói, nói, muốn Âu không chúng cũng không nhân. Dương sư. sớm sư, đó có gì vương i n h v chân nhân vừa mới chết không lâu ngươi liền đến bắt nạt bằng hữu của hắn này có chút không chân chính đi âu dương phong bản muốn nói gì cuối cùng chỉ là hít một tiếng n h ư không phải kẹt ở luyện khí bốn tầng m ộ ư ơ i năm không được tiến thêm ta cần gì phải đến mưu đồ gì cựu âm chân kinh ngọc nữ tâm kinh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 nhưng ngày hôm nay vừa thấy hắn mặc dù nhưng đã không nhìn ra t i ế u nhiên sâu cạn tâm trạng còn chưa phải cho rằng t i ế u nhiên sẽ là đối thủ của mình lấy t hắn i ế u nhiên linh giác cha như thế nào giác không tới hắn ác ý lấy thu lại sát cơ của mình ác ý tới nói xa điêu thế giới cao thủ so với đại đường nhưng là kèm xa t i ế u nhiên cười ha ha ngón tay nhẹ chút một đạo ánh kiếm màu xanh chém đúng ra buôn lâm âu dương phong trước người thì đột nhiên nở rộ làm một đoá màu xanh hoa sen âu dương phong chỉ cảm thấy trong cơ thể cơ ư n g khí cùng cơ ư n g khí áo giáp ở tia kiếm khí này dẫn dắt bên dưới nhảy lên không đớt lại có chút hỗn loạn mà những tia tia ánh kiếm nhưng nhắm thẳng vào những tia hỗn loạn nơi âu dương phong sắc mặt nghiêm túc cực điểm các mô công tồi đến c ự c hạn tay phải vừa nhấc trên tay hiện ra một đen kịn cự bàn tay to bàn tay lớn phụ ở trên tay như bàn tay bình thường linh động đem kiếm khí từng tay đỡ nay bàn tay khổ kịch độc cực k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 vì sao phải ở luyện khí bốn tầng mới có thể cô động võ thân bởi vì ở luyện khí ba tầng thời gian c h â n khí căn bản là không có cách ngừng tụ thành thực thể vì lẽ đó ở luyện khí bốn tầng liền muốn bắt đầu tu hành tinh thần bí pháp đầu tiên là lớn mạnh tinh thần của chính mình sau đó cô động phân thần cùng cơ ư n g khí kết hợp với nhau những n à y đối với chân hình võ thân trụ cột nhất bản chất nhất miêu tả là thiếu niên ở kim quang tông bên trong các loại tu hành bút ký bên trong hiệu được đến lúc đó hắn liền có rộng rãi sáng sủa cảm giác lâm chiêu anh cùng âu dương phong nghe được như mê như say nay dương như thần thoại vậy võ kỹ chính mình thật có cơ hội học đây là bực nào may mắn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 hướng về trung nam sơn phương hướng bay đi tiếng nói của hắn chuyển vào đệ tử trong t hai quá lưu tâm kim quốc độc t í n h ta muốn đi tìm t h i ế u nhiên thật sự là vội và a luyện khí bốn tầng bên trên cảnh giới là dạng d ì tử như có thể được thấy chiêu văn đạo tịch chết rồi có thể trên đảo hoa đ ả o hoàng dược sư thu được mai ngược hoa đồn đại cũng biết kim quốc bắc kinh chuyện đã xảy ra hắn đứng ở trên đảo thật lâu không nói phía sau hắn đứng một người phụ nữ nữ nhân này trường như cực đẹp cùng hoàng dung giống nhau đến bảy tám phần khi chất thanh nhã là điển chi tính mỹ nữ đúng là hắn ái thê phùng hành phùng hành nhẹ dọn nói nếu muốn đi vậy thì đi thôi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 như sư thúc nói tuy rằng lần này nam đế không có bị t r ù b á thông vợ ngoại tình nhưng hắn vẫn như cũng dựa theo đại lý thông lệ xuất ra vì là thằng pháp hiệu nhất đăng người lao tăng k i a n ó i người ở đây hoa sơn đến tiên nhân thụ pháp thực lực hoáng cổ tuyệt kim nếu như thực lực tiến thêm một bước nữa đặt đến cái kia thiếu tiên sư nói chi luyện khí tầng năm sáu tầng hoặc là bảy tầng lấy ngươi sức lực của một người liền có thể giữ được đại lý chu toàn vì lẽ đó ngươi nghĩ đi phải đi đi nhất đăng hát một tiếng nhật vật lĩnh sư thúc pháp chỉ nói xong đi ra cửa viện đập cánh mà bay lâm an nam tống quốc đô tống để ý tông triệu quân tại vị hắn từ nhỏ mới vừa làm hoàng đế thời gian nhìn là một hôn quân g á n g vẻ mặc cho q u y ề n tường sử di xa chết nắm giữ t r i ề u chính nhưng ở sử di xa chết rồi hắn đích thân chính rồi lại là một khác lần giằng dốc hắn thân chính ban đầu lập trí phục hưng trục xuất sử đảng thân trạc đại g á n làm sáng tỏ lại trị chỉnh đốn tài chính s ử s ư n g giữ thăng bằng tàng hóa đủ thấy hắn là một muốn có một phen làm như hoàng đế tuy rằng đến cuối cùng lại phân công đinh bách khoa toàn thư cổ tự do những ngày gian tương hiện tại sử di xa mặc cho tại vị hắn đã nghĩ có một phen làm như cũng là có kim rẻ nhưng khi lấy được tiểu n h i n một chiếu kiếm đánh tan kim quốc thủ đô bắc kinh tin tức sau khi h ắ nhưng rốt cục ngồi k ô n yên. Liên triệu tập quân thần, g triệu tập t h ơ lời ư ợ n muốn hay không nhiên g có đem m tiếu hay vừa à o trong chiều, phong quan tốt, phong triệu, tiến tức tốt, tốt. quan cũng cũng Nhưng lời quốc sư v nói ra gặp phải hết thệ đại thần phản đối bởi vì từ nhỏ huy khâm hai tông lúc tại vị mê tín đạo giáo ở người kim đánh tới thời gian tin bách kinh chuyện ma quỷ nói hắn có thể hô phong h o à n vũ v a i đ ầ u thanh minh kết quả làm sao không hỏi cũng biết có này dẫm vào vết xe đổ những đại thần này cũng có người rõ ràng làm sao sẽ đồng ý xin mời tiểu n h i n vào triều chuyện như vậy nhưng lúc này còn chưa thân chính triệu quân nhưng khó được biểu hiện cực kỳ hung hăng nói rằng năm đó chuyện xưa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 đem trong cơ thể một phần mười cương khí một lần phát ra chính là lớn chiêu bởi vì phải là nhiều hơn nữa kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t sẽ không chịu nổi nhất lưu võ kỹ một trọng yếu tiêu chí chính là cao phát ra trùng cương linh khiếu cho tiểu nhiên thôi diễn thuộc về mình nhất lưu võ kỹ mở ra một cái dòng suy nghĩ chỉ là đáng tiếc là vương trùng dương chết rồi hắn trước khi chết cũng chưa từng nói mình là từ chỗ nào lấy được linh cảm lấy khai phá ra trùng cương linh khiếu mà âu dương phong thiên độc linh khiếu nhưng là suýt chút nữa để tiểu nhiên cầm đều té rứt trên đất bởi vì này thiên độc linh khiếu là âu dương phong nghiên cứu vô số độc vật túi chứa chất độc cuối cùng làm rõ túi chứa chất độc là như thế nào công tác sau đó khiếu h u y ệ t bên trong lấy linh lực quan tưởng túi chứa chất độc cuối cùng ngưng tụ thành linh khiếu hắn mỗi một cái khiếu h u y ệ t đều t ừ n g t h ử nhưng cuối cùng chỉ có chín cái khiếu h u y ệ t cô động thành công có thể chi chứa đựng các loại các dạng độc tố hắn xưng là thiên độc linh khiếu càng bởi vì này chút thiên độc linh khiếu để hắn thành công đem độc tố luyện vào chính mình cóp cơ khí bên trong không giống âu dương khắc chỉ là mạnh mẽ ở cơ khí bên trong hỗn hợp độc tố phải biết thái cổ đại lục linh k i ế u đều là mô phỏ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 g hoàng dược sư c quốc? Quốc tâm tư ờ thay đổi thật nhanh đối với tiểu niên tỏa kim quốc địa khí hắn nhưng thật ra là rất cao hứng hắn tuy rằng tự hào đông tả không ứa đạo khẩn mạnh càng không ứa triều đình trên gian nhân giữa đường nhưng cuối cùng tâm hướng về quốc gia này không đúng vậy sẽ không đối với luôn luôn vì dân vì nước hồng thất công có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm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 mỗi một cái cỏ dại cũng không thua nhất đ ă n g thôi diễn ra lục mạch thần kiếm loại công phu này ở luyện khí ba tầng thì mình là vô luận như thế nào cũng không làm được thiên địa thành vật không gì không thể làm kiếm hoàng dược sư trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một từ l ã o nhân lực buộc phát mạnh nhưng kéo dài lực không được mà hoàng dược sư còn b a y được tính cơ động cường ự c c chỉ cần né qua đòn đánh này hắn có thể tự lấy thong d o n g p h ả n kích nhưng là hoàng dược sư ra sao chờ người t â m cao khí n ạ o làm sao chịu lùi về sau nửa bước tay hắn vừa nhắc đánh ra một trường nhặt cương khí kim màu xanh trên không trung diễn hóa g a sinh thương nghỉ đỗ cảnh chết kinh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 mấy hơi thở sau liền dẫn lên một trận cuộc phong rơi vào bên cạnh hai người người này chính là t i ế u nhiên hắn đi đ à o đào hoa tìm kiếm hoàng dược sư chính ở một bên nghỉ ngơi khôi phục cơ ư n g khí đột nhiên liền cảm thấy bên này trùng thiên kiếm ý lập tức bay tới hắn kinh ngạc nói d ư ợ c sư minh không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi ồ vị lao giả này là hoàng dược sư càng không nghĩ đến tiểu nhiên lại đột nhiên xuất hiện lắc đầu nói vốn là ta chính là tới tìm ngươi ta nghĩ ngươi lại tới lời này nói vậy sẽ đi toàn chân giáo nhìn một chút nhưng không nghĩ lại ở chỗ này gặp phải ngươi ông láo trong mắt hết sạch tăng vọn kiếm ý tăng vọn nhìn về phía t i ế u nhiên nói nguyên lai ngươi mới là t i ế u nhiên nhận lao hủ một chiêu kiếm t i ế u nhiên bước chân đặt xuống khí thế dẫn dắt dưới nhiều l o ạ n ông lao khí thế của để ông lão kiếm thức không khỏi hơi ngưng lại phá phượng chi đồng lóe lên l i ề n q u a ở trong mắt hắn ông lão khí thế tuy mạnh nhưng trong cơ thể tinh khí suy kiệt nhưng có thể thấy rõ ràng hắn lắc đầu than thở lao trượng công lực tinh thâm nhưng cuối cùng năm tháng vô tình tinh khí dĩ nhiên c h ô cạn nếu như dùng lại ra một chiêu kiếm ngươi chắc chắn phải chết ông lão dũng cảm cười to nói lao hủ vốn cũng không mấy ngày có thể sống hùng chi c i ê u văn đạo tịch chết có thể rồi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 nhưng chỉ có thể một lần hữu hiệu dùng lần thứ hai liền vô dụng như thế người bình thường tiểu nhiên tất nhiên là cũng không hào phóng như vậy nhưng đ ộ c cô cầu bại nhưng là một cái truyền kỳ bên trong truyền kỳ hơn nữa tự mình được đ ộ c cô c ử u kiếm đ ộ c cô c ử u kiếm nhiều lần trợ chính mình chiến thắng đối thủ cũng là chính mình võ công một hòn đá tẳng vì lẽ đó đ ộ c cô cầu bại là đối với mình có ân đối với âu dương phong cái ý nghĩ này c ũ n g tự mình động thủ người hắn cũng có thể rộng lượng như vậy huống hồ đối với đ ộ c cô cầu bại đọc cô cầu bại cũng không nghĩ tới tiểu nhiên lại sẽ rộng rãi như vậy hắn không phải lập dị người nhưng vẫn hỏi t i ế u công tử làm sao như vậy hậu đ á i lao h ụ tự nhiên là có nguyên nhân lao trượng có thể trước đem đan dược ăn bảo thử xem có hiệu quả hay không độc cô cầu bại vốn là sắp chết người cũng không sợ t i ế u nhiên hại chính mình hơn nữa ngoại trừ đối với v õ đạo theo đuổi nhân sinh không còn lo lắng nếu như có thể trở lên t ầ n g lầu hắn cũng muốn thử một chút lúc này t i ế u nhiên mới đúng hoàng dược sư nói dược sư m i n h ta vốn là cũng phải cần tìm được ngươi rồi nhưng suýt chút nữa cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội ta vốn còn muốn tìm hồng thất hóa nhất đăng đại sư nhưng là cùng nhất đăng đại sư bỏ qua nghĩ đến như vậy mù tìm là lãng phí thời gian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 xin mời t i ế u nhiên đến đảo đào hoa du lịch ta làm cái chủ nhà đảo đào hoa nơi đó rất t i ê n tĩnh rất thích hợp bế quan tu hành nghĩ tới đây t i ế u nhiên gật gật đầu lúc này đ ộ c cô cầu bại đứng lên khôi phục lúc trước l a o hủ r ă n g r ấ p t i ế u nhiên khen lại đem tất cả sinh cơ nấp trong sinh tử khiếu bên trong đ ộ c cô tiền bối quả nhiên cao minh thiên ma đại pháp đối với sinh tử khiếu vận dụng liền đến cực cao trình độ lúc trước loan loan liền đem toàn thân chân khí nấp trong sinh tử khiếu bên trong đem xong lòng đùa bỡn địa cổ tay trong lúc đó đọc cô cầu bại từ lúc bốn mươi năm trước liền chết liền gọi ta kiếm lao nhân đi có thể nguyện cùng ta đồng thời đồng du đảo đào hoa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 đột nhiên nhìn thấy một cái hơi nhỏ hơn một chút cá voi bên trên b ọ một bóng người bóng người có vẻ hơi chật vật nhưng thân pháp nhưng là vô cùng tốt ở cá voi trên lưng của lập đến vững như núi thái chính đang chửi g ầ m lên thiếu nhiên tò mò nhìn sang lại là một người quen hắn cười to nói lao ngân đồng ngươi đang làm gì chu bá thông ngẩng đầu nhìn tới nhìn thấy thiếu nhiên cũng là cực kỳ kinh hỷ nhún núi chân tồi ra cương khi cánh đập cánh bay lên đến rồi thiếu nhiên trước mặt nói là thiếu nhiên đã lâu không gặp ta lần này tới đảo đào hoa là muốn tìm hoàng lao tà đánh một trận không nghĩ tới trên đường gặp phải đám này cá lớn t lúc này hoàng dược sư cũng là phi gần cười mắng người cái lao ngân đồng lại là sáng chế cái gì mới lạ võ công vì lẽ đó tới tìm ta chu bá thông là chân tránh mê võ nghệ những năm này chỉ cần một sáng chế ra mới võ công thì sẽ đi tìm một chút hoàng dược sư a hồng thất công a đến đánh một trận hắn là thật võ không phải hiếu thắng vì lẽ đó tuy rằng không thắng nổi nhưng còn phải chơi được không còn biết trời đâu đã đâu chu b a thông nhìn thấy hoàng dược sư lập tức đem cá nhà tán g địa q u a n g đến lên chín tầng mây mừng lớn nói hoàng lao tả lần này tìm tới ngươi lần này không sợ của ngươi kỳ môn cựu đ ộ t nói xong c ư ơ n g khí một tuổi liền bay về phía hoàng dược sư hướng về hắn đánh ra một quyền cho dù có thể lấy c ư ơ n g khí ly thể tấn công địch nhưng thế giới này võ giả vẫn là yêu thích chém giết gần người đây là nhiều năm qua tư duy quản tính gây nên cú đấm này nhìn như xốp vô lực nhưng hoàng dược sư nhưng sáng mắt lên ở trong mắt hắn chiêu thức này quyền pháp rất được đạo ra tinh túy âm dương trung sức lý lẽ hoàng dược sư lập tức khiến ra bản thân kỳ môn cựu đội nhẹ nhàng ấ n xuống cơ ư n g khí với bàn tay bố cái kế tiếp nho nhỏ bắt trận đồ hai người hai tay một đáp chu ba thông kình lực phun một cái cơ ư n g khí như b i ể n rộng bình thường mãnh liệt dâng tới hoàng dược sư một làn sóng cao hơn một làn sóng phảng phất b i ể n gầm giống như vậy trong đó bao hàm vô cùng á m lưu kình khí biến hóa khiến người ta khó lòng p h ò n g bị kỳ môn cựu đội xoay một cái này cổ mãnh liệt cơ ư n g khí liền bị hoàng dược sư kỳ môn cựu đội tạo ra hơn nữa kỳ môn cựu đội cũng không phải chín cái chiêu thức chín là số lớn nhất kỳ môn cựu đội có thể diễn sinh vô cùng biến h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 lẽ nào chúng ta bên này qua hai mươi năm thiên giới mới qua hai năm cũng không đúng hắn lên cấp rất nhanh âu dương khắc tiếp tục nói nếu như là chúng ta bên này qua hai mươi năm thiên giới mới quá hai năm cũng nói x u a được bởi vì hắn nhìn chính là t r ư ờ n g hai mươi tuổi hắn thời gian hai năm liền từ luyện khí một tầng đến luyện khí bốn tầng mà thúc phụ nhưng mười năm không có tiến thêm nói hắn không có dấu làm của riêng thực sự là nói không thông nhưng nếu như hắn thực sự là cũng qua hai mươi năm nhưng vẫn như cũng còn trẻ như vậy cái k i a nói vậy có tiên gia trường sinh thuật chúng ta như có thể được đến tiên gia trường sinh thuật cũng có thể tiêu diêu tự tại trường sinh cựu thị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 hắn cũng k h ô n g tin lấy một quốc gia lực lượng lại giết không một người cho dù người nọ là tiên nhân chương hai trăm m ư ơ i ba thành lập một con quỷ hoa quân đoàn làm sao chương hai trăm m ư ơ i ba thành lập một con quỷ hoa quân đoàn làm sao b i ể n rộng bên trên một chiếc có ba tầng lầu tháp minh cano ở trên biển theo gió vượt sóng thái giám vương phương đứng đầu hạng hắn phụng mệnh tìm kiếm thiếu niên yêu tiếu niên vào cung hắn tuy nhập cung làm thái giám nhưng đối với chuyện trên giang h ồ nhưng cũng có hiểu biết có chút vô số liên hệ thêm nữa vận dụng hướng duyên sức mạnh kết quả vẫn đúng là bị hắn tra được tiếu niên đi tới đảo đào hoa lúc này bên cạnh hắn một tiểu thái giám nói công công, cái thiếu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 vương phương cùng tiểu thái g i á m ngồi thuyền nhỏ đến rồi trên đảo hoa đảo đột nhiên trên đảo bay ra một bóng người người kia chừng bốn mươi tuổi dài đến cao to vi vũ sau lưng sinh ra một đôi màu xanh cánh quát lên bọn n g ư y i n g ư ờ i phương nào dĩ nhiên tự tiện xông vào đảo đ à o hoa tiểu thái g i á m giận dữ chính muốn nói chuyện lại bị vương phương ngăn lại vương phương cười nói các hạ không biết là hoàng đảo chủ vị kia môn hạ tức là đại tống con đơn dân sao không thức đại tống hoàng kỳ chúng ta có thánh chỉ tại người phụ thánh thượng chi mệnh yêu tiểu nhân tiến sư và cung hắn lời nói này e rằng so với khách khí nhưng không đối với chuyện trên giang hồ cực kỳ thấu hiểu ở trên giang hồ lan l u ậ qu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 cũng vương quản Tiếu phương cũng không để ý lắm nói rằng thánh chỉ ta đưa đến thiếu tiên sư có đi hay là không ta cũng không xem vào hiện tại chúng ta có thể tâm sự việt tư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 áp phong đập vào mặt sắc bén k h ó chặn chân khí cô động thành trâm đâm thẳng tiếu nhiên các nơi yếu h u y ệ t mỗi một châm đều bao hàm cực kỳ tinh khiết đích thực khí động kim m ặ c thạch là điều chắc chắn quả nhiên là quý hoa chân khí thật là có chút hoài niệm ha tiếu nhiên trong lòng t h ầ m than nhớ lại lúc trước vì hoàn thiện tịch tà kiếm pháp gian an quý hoa bảo điện tại đây lão thái giám vương phương trong tay sử dụng lại có tương tự lục mạch thần kiếm vi năng thân pháp có lăng ba vi bộ cái bóng chiêu số càng n g n ợ có chút thiên sơn chết mai thủ cái bóng cùng lúc trước nhạc bất quần hoặc là phong bất bình trong tay sử dụng hoàn toàn không thể giống nhau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 chính mình liền thất bại đơn giản là thất bại thẳng hại một tiết nạn g ăn dặm căn bản không có sức lực chống đỡ lại có thể hắn nổ ra kim quốc thành bắc kinh t ư ờ n g là thật nếu như năm đó mình có thể được bản môn toàn bộ bi t r u y ề n mà không phải vẹn vẹn bộ phận b ả n thiếu ứng với có thể chống đỡ đến t r ă m chiêu ta lại đang suy nghĩ có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu võ công của người này đã ở trong lòng ta lưu lại không thể chiến thắng bóng tối ta vĩnh viễn đừng nghĩ thắng hắn nghĩ tới đây vương phản phất lão l i u mấy chục tuổi ý hưng lan san than thở thiên hạ đệ nhất thần kiếm quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thần kiếm ta mà ngay cả các hạ kiếm pháp cũng không tư cách nhìn thấy quả nhi tại hạ tâm phục khẩu phục nói xong liền phải rời đi lúc này tiểu nhiên nói tinh khiết lấy kỹ xảo luận ta cũng không mạnh bằng ngươi bao nhiêu vị này công công tại hạ đột nhiên có một ý nghĩ có thể nguyện vừa nghe vương vương lạnh nhạt nói mời nói tiểu nhiên nói n à y quý hoa bảo điện có một cửa hải đại nạn đạ, nhưng đối với trong cung công công mà nói n à y cửa hải khó nhưng căn bản không tồn tại hơn nữa nó tiền kỳ tiến hành tu hành cực nhanh mấy là không có khó xử nếu như ngươi có thể lấy của ngươi quý hoa bảo điện huấn luyện được một nhóm lớn công, công.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 chân khí thành châm xảo quyệt khó chặn mà kiếm lao nhân một chiêu kiếm nơi tay chỉ có tiến không có lùi kiếm khí ngăn g dọc tàn mát đích thực khí như xe ủi đất bình thường đem cái kia nơi rừng đảo s ă n bằng lại có hai bóng người đi tới nơi này một bên chính là hoàng d ư ợ c sư cùng chu bá thông bởi vì vừa n ã y tiếu nhiên ở nhận thánh chỉ, hai người đều không muốn gặp đồ chơi này vì lẽ đó tránh ra thật xa nhắm mắt làm ngơ hoàng d ư ợ c sư nhìn chiến thành một đoàn hai người nhìn vương vương kinh ngạc nói người kia là ai công phu không kém a chu bá thông kêu lên cái gì không yếu nếu như chúng ta không có tiếu n h i n thụ pháp nhất định là đánh không lại hắn hắn thân pháp thật nhanh công phu này không sai ta đi bãi hắn làm sư phụ để hắn đem công phu này dạy ta tiểu nhiên suýt chút nữa ngã xuống đất lấy chu ba thông tâm tính nếu như dạy hắn này q u ỷ hoa bảo điện hắn sẽ luyện s á t suất nên có năm phần mười thoáng qua kiếm lao nhân cùng vương phương liền đối với công hơn một trăm chiêu đột nhiên vương phương xứng người lại đàng hoàng ba ngón điểm ở kiếm lao nhân trên trường kiếm này ba ngón dốc hết hắn suốt đời công lực vượt ra khỏi hắn cực hạ kiếm lao nhân gắng đón đỡ ba ngón lại lui ba bước sau đó vương phương thân hình trận lui lui tới tiểu thái giám bên n g i lạnh ngặt nói tiểu thuận tử chúng ta đi tiểu thuận tử mừng lớn nói, công công,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 chính là hồng thất công cùng nhất đăng đại sư bọn họ được hoàng dược sư truyền tin đều tới rồi đào đào hoa trên đường gặp phải liền giá giá tốc độ lại cũng là bất phân cao thấp nhìn thấy thiếu nhiên hồng thất công mừng l ớ n nói hướng về thiếu nhiên n i t lên một ngón tay cái tiếu m i n h ra tay bất p h ẳ m đánh tan kim quốc tường thành thật to g ọ t đi kim người trong nước mặt mũi của thật sự là lớn nhanh lòng người có thể một chiêu kiếm phá hủy tường thành không biết tiếu m i n h có hay không lên cấp luyện khí bốn tầng bên trên tiếu nhiên lắc đầu nói còn thiếu một chút tất nhiên người đều đến đâu đủ để ta xem một chút các vị trong những năm này các vị tình tiến nhìn một chút năm đó hoa tâm tư có không có hồng phí chu ba thông nói,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 dồn dập hướng về t i ế u nhiên nổ ra cơ ư n g khí trợ giúp hồng thất công đại chiến bắt đầu chương 215, t h u hoạch chương 215, t h u hoạch hàng long thập bắt trưởng chuyển đến hồng thất công thời gian đã chỉ có mười lăm trưởng còn lại ba trưởng đều là chính hắn bù đắp cùng ở k i ề u phong trên tay thời gian đã có khác biệt lớn chiêu thức này kháng long hư u hối là từ chu dịch bên trong biến hóa ra, có thể nói là hàng long thập bắt trưởng quy tắc chung lấy quái tượng đến xem càng quẻ hào vị đến rồi hơn chín lấy sáu hào hào vị mà nói đã vị đến cực điểm lại không vị trí cao hơn có thể chiếm cao n g o ở trên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 trên tay diễn sinh ra một bức quái tượng đón nhận t i ế u nhiên phiên tiên h ấn phiên tiên h ấn cương mạnh vô cùng nhưng hiểu ra kháng l o n g hữu hối quái tính kháng l o n g hữu hối lập tức tự phát sinh ra biến hóa biến hóa ra một b ứ c lại một bức quái tượng trong đó k i n h lực sinh ra vô cùng biến hóa đem cùng phiên tiên h ấn va chạm lực phản chấn từng cái hóa giải hàng l o n g thập bát trưởng ở chiêu thức này bên trong hết mức diễn biến anh, vô cùng quái tượng cùng phiên tiên h ấn đồng thời d i ệ vong hồng thất công mạnh sinh đích ngăn trở tiểu nhiên một quyền trên mặt lúc đỏ lúc trắng liền thay đổi ba lần nhưng cuối cùng lập ở góc chân không có lui về phía sau nửa bước tiểu n i ê n đại hỷ nói,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 cơ ư n g khí ở trong tay diễn biến thành một tấm bắt t r ợ đồ v i anh lại là một tiếng thạch phá thiên kinh nổ vang kỳ môn cựu đội biến mất không còn tam tích hoàng dược sư trở xuống mặt đất hóa giải trong cơ thể vô cùng kiếm khí ở bề ngoài hắn kỳ môn cựu đội cùng hồng liên thiên nguyên t r ạ n g đồng quy vô tận nhưng trên thực tế lại bị tiểu nhiên công phá kiếm khí vào cơ thể chỉ là tiểu nhiên không có sắc ý những này kiếm khí rất nhanh liền bị hắn trục xuất bên ngoài cơ thể cuối cùng tiểu nhiên nhằm phía chu bá thông chu bá thông trên mặt hiện ra nghiêm nghị cực điểm biểu hiện không có nhất quán cận h à hai tay đầu tiên là hợp lại sau đó xong trưởng đ ơ i ra một đạo xác hiện trắng đen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 tiên tăng ánh một quốc gia hoàng hôn nhẹ từ đó lấy kim luân pháp vương vô cùng được lợi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 Giang hồ đồn đại đồn hồ trong u y ằ n nhưng thiếu nhiên thực lực sát thực kinh người cực điểm, chính là ta thúc phủ cũng không g khuyết thực thực thuốc phủ phải là đối thủ, h tiếu sát ta đại, điểm, đối lực cực c là là ê n lớn hơn n mới phải hợp lực. ra r t o lòng hắn cười gắn nếu như ta đem t i ế u niên thực lực chân chính nói cho ngươi sợ hù được các ngươi nước tiểu vỡ có điều ngược lại các ngươi cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi các ngươi không tin tất nhiên là tốt nhất tất cả mọi người là trơ mặc tây độc tên uy c h ấ n thiên hạ nếu như âu dương phong đều không phải là cái k i a t i ế u niên đối thủ vậy muốn đã biết những người này hợp lực cũng đến nói còn nghe được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 Hơn nữa mình thuốc phụ cùng mình, nữa cùng còn có điểm ạ kim không kia tiên tiếu nhiên rơi tin cái tiếu nhiên mã, đem quốc quân chỉ cần cũng còn có trong t vạn vòng đây, vào h rụ ra, lật thiên Tiếu ta nhất nhiên, định phải h đi. ngươi đưa c é t h à này h mạnh. Chỉ chờ thuốc phụ lên cấp luyện khí muôn luyện lên tầng 5, liền cấp l giờ chết của ngươi. Điểm chết của n à là âu dương phong nhất định phải hắn biết nếu như mình không có lên cấp luyện khí tầng năm coi như nhiều người hơn nữa đối đầu t i ế u nhiên cũng chỉ có thể mặc hắn tới lui tự nhiên trên đào hoa đảo thiếu nhiên bế quan không ra Tiếu nhiên đạo i n h tâm luyện chủng pháp là ma n tông g bày đại pháp đem thiên địa vạn vật xem thành một loại c ử n sóng vì lẽ đó hư không cũng là một loại cửa sóng người là một loại cửa sóng thần lại là một loại khác cửa sóng lấy cuối cùng có thể chuyển biến mình c ử n sóng phá nát thành thần Mà thiếu nhiên cũng không muốn Tiếu trở thành thần quốc, thần tồn tại, Nhiên linh loại kia kỳ quái quốc cũng không lẽ kỳ vì đại ó đ o tâm ma trùng đ ạ pháp h ắ nhật sẽ k ô n luyện, nhưng trùng trong đó rất nhiều gương. n g đi đạo đại đó Đại lấy làm pháp thứ thể h tâm rất ma có kim ô luyện thần pháp l u y ệ n chán t i ế u nhiên liền thay đổi mã a người luyện thần phương pháp hoặc là thử xem đạo tâm trùng ma đại pháp một ít pháp môn có thể là t i ế u nhiên linh hồn dung hợp hai cái linh hồn của con người hoặc là mã a người truy luyện tinh thần phương pháp cực hữu hiệu cũng có thể hắn với chi phương diện rất có thiên phú không đến bao lâu liền có linh lực tăng mạnh linh lực sinh ra như là thật cảm giác cẳng có thể cảm giác được linh hồn thực chất tồn tại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 mười cái luyện khí bốn tầng võ giả có bảy tám cái đều ở đây một cửa thất bại bởi vì cơ ư n g khí có vô cùng mánh liệt tính chất biệt lợi cùng phân thần là hoàn toàn vật bất đ ộ n g phân hồn yếu đuối cực điểm chỉ cần cơ ư n g khí hơi có không làm thao làm thì sẽ kích thích quá độ tiêu tan tại chỗ mà thất bại một lần linh hồn bị hao tổn linh lực giảm nhiều cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục mới vừa chém ra phân thần thần thức cũng đồng d ạ n g cực sự nhỏ yếu mới là chỉ có bản năng vì lẽ đó một phân thần chỉ có thể cô động một bộ võ kỹ có thêm nó không cách nào thích ứng không cách nào biệt bạch sau đó cần lấy linh lực tầm bù người bình thường cô động chân hình tốc độ là một năm nửa năm một nhanh một chút ba bốn tháng một thiên tài cấp độ yêu nhiệt g cũng phải một hai tháng như đặt ở thái cổ đại lục tiểu niên tốc độ như thế này cũng đã vượt qua bình thường về mặt ý nghĩa thiên tài đến tiểu niên xuất q u a n thời gian cách hắn rời đi thế giới này liền chỉ có nửa tháng lúc này hắn bỏ vào hâu dương phong một phong gợi thư chương hai trăm mười bảy hãng tỉnh chương hai trăm mười bảy hãng tỉnh thư này ở t i ế u niên h vừa xuất q u a n ngày thứ nhất trùng hợp đưa đến trên đảo hoa đ ả o đại ý là nói ta âu dương phong đâu lại sáng chế ra một viên linh thiếu muốn cùng tiếu tiên sư trao đổi âu dương phong biết tiếu niên h với cái thế giới này hết thảy đều không thế nào cảm thấy hứng thú có thể đánh động hắn chỉ có võ công vì lẽ đó viện như thế một lời nói dối tiếu niên h đem tin hợp lại cười ha ha không nghĩ tới âu dương phong lại có thành quả quá vui mừng âu dương phong m ấy người sáng lập ra linh thiếu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 kim luân pháp vương vừa thu lại tay than thở ngay đồn năm đó dân tộc tiên bi mộ dung thị mộ dung long thành sáng lập ra đấu truyện tinh di mượn lực đã lượt thuật thiên hạ vô song nhưng chiếu ta xem phương minh này kỹ không thua tiền nhân ta muốn thật cùng ngươi đối đầu chỉ có thể cùng ngươi so đấu công lực sâu cạn mới hổ tản đi trên tay cơ khí lạnh nhật nói đại sư công lực thâm hậu có long tượng lực lượng ta làm sao dám cùng đại sư so với công lực đang lúc này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 Đang động tiểu a y t r nhiên t h không, khí không có khái thực lực vào, theo ể có m cái kêu người đi tới một chỗ quân doanh âu dương phong đem tiểu nhiên đón vào món nợ bên trong ngượng ngùng nói để thiếu tiên sư tự mình đi một chuyến thực sự thật không thiện âu dương phong cho tiểu nhiên rót một chén rượu sau đó cho mình cũng đổ đầy nói ta tự phạt một chén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 tiến a h ệ n trong quân nhậm xin tại t Kim mời i ở Quốc chức, vì lẽ đó đ nhiên đó, n đây thứ cô động l n trong quân lĩnh ngộ, h khiếu Tiếu i quyết bí từ t là Sư cũng càng trong quân nhìn càng tốt hơn.、Tiếu、nhiên tới tốt Tiếu ác một tiếng hỏi đây là kim quốc cái k i a m ộ t nhánh quân đội âu dương phong nói là kim quốc trung hiếu quân đây là kim quốc tối bộ đội tinh nhuệ từng ở đang thịnh nguyên cuộc chiến đại phá mông cổ kỵ binh t i ế u nhiên c h ố p c h ố p trước kim quốc đã từng vượt qua mông cổ việc này chính mình nhưng không biết hắn lạnh nhạt nói dù sao chó căn chó còn bọn họ đánh như thế nào âu dương phong kinh ngạt nói tiếu tiên sư là từ tiên r ờ i đến làm sao sẽ đối với kim mông hai nước có thành kiến kỳ thực kim quốc cũng không sai đương nhiệm quốc chủ hùng tài đại l ư ợ c thành lập chi này trung hiếu quân vì là đương đại nhất lưu quân đội san bằng nam tống cùng mông cổ là điều chắc chắn tiếu nhiên bừng tỉnh âu dương phong vốn cũng không phải là người trung nguyên mà là tây v ự c người hắn đồng ý ở kim quốc làm việc ngược lại không phải là một cái không thể nói lý chuyện nhưng bành liên h ổ những người này trợ trụ vi ngược chính là không nên lần sau nếu như gặp phải sẽ giết bọn họ được rồi từ cổ trí kim người hắn tuy rằng cũng nhiều hùng hồn bị ca chi sĩ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 âu dương phong tâm đột nhiên đột một hồi nói ta không có ta đúng là ở binh thư bên trong thôi diễn đi ra ngoài lúc trước tiểu nhiên chẳng qua là cảm thấy gặp mặt địa phương có chút kỳ quái thật không có cho rằng âu dương phong ở l ừ a gặp mình bởi vì hồng thất công mấy người thôi diễn ra linh khiếu lai lịch cũng là cực quái t ỉ như hoàng dược sư linh khiếu bắt đầu từ kỳ môn đột g i á p bên trong thôi diễn đi ra ở khiếu huyện bên trong diễn hóa ra mấy bước c h ậ t đồ chỉ là uy lực không đủ mạnh tiểu nhiên không có cô đọc thôi nếu như âu dương phong thật từ binh thư c h í n sách bên trong lĩnh ngộ ra một loại linh k i ế u cũng không phải không thể nhưng hắn muốn hiện tại nhưng lấy binh thư đến cho mình giảng giải chính là x ả đạm biết mình muốn tới thời gian dài như vậy sẽ không chuẩn bị cẩn thận sao vừa nãy lại đánh chống làng một đồng lớn bây giờ nghĩ lại là đang chỉ h o a n thời gian những n à y kỳ quái địa phương tính gục lại khiến người ta hắn nhớ tới một câu nói sự có k h ắ c thường vừa vì lại yêu tiếu nhiên đứng lên một đôi con ngươi thay đổi đến bỏ bừng cả người phán g phất biến thành một con người khác mà thực thái cổ hồng cẩm âu dương phong ngươi biết này tên gì à cái này gọi là không muốn chết sẽ không phải chết chương hai trăm mười tám ngưu quỷ xà thần chương phong thân hình vội vàng thối lui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 k h ô n ở thái cổ đại lục thiên nguyên cảnh cực nhỏ hiện ra ở người trước thân lực cảnh bên trên chỉ là một truyền thuyết luyện khí bảy tầng, tầng liền có thể khai tông lập phái đối với luyện khí tầng năm tây độc thiếu nhiên là nửa điểm cũng không dám khinh thường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 lục mạch kiếm khí trên nhiễm phải một tầng đen xì độc khí nhưng trong nháy mắt liền bị đổi t à n g ra nay lục mạch kiếm khí tri cương trí dương trời sinh liền có thể khắc chế độc tố lục mạch kiếm khí trên không trung xoay tròn nhưng đem đại món nợ xé ra hiện ra bên ngoài mấy người đến tiếu nhiên lưng t h ư n g đi ra đối với âu dương phong nói âu dương minh tất nhiên dám đến gây sự với ta cái kia mấy vị này nói vậy cũng không phải hạng người vô danh không giới thiệu cho ta một hồi nhìn cái kia phản phất phi kiếm bình thường quay trúng quanh ở tiếu nhiên bên người lục mạch kiếm khí mấy người đều là chấn động tiếu nhiên quả nhiên lên cấp luyện khí tầng năm có điều âu dương phong cũng là luyện khí tầng bộ này còn có đến đánh. có thiếu u y rằng trong lòng t ừ a nhận t nhiên bật lợi hại, n cười n g nói kia hóa á i người lạnh nhạt vẫn như cũ để cho bọn họ phẫn nộ. cho họ cũ Cả màu ra là tuyệt tình cốc chủ cái kêu bên cạnh ngươi vị này chính là cốc chủ phu nhân cựu thiên xích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 vậy cũng là là trên làm ộ t treo tia đột kích ngược đ i ệ n phạm đây là thiếu lâm chuyện xấu trong nhà toàn bộ tự cấm khẩu t ừ không chuyển ra ngoài vì lẽ đó này tây vực kim cương môn môn chủ đối với thiếu niên vạch trần thân phận của hắn mới có thể như vậy giật mình thiếu niên cười to nói cũng không nhiều nói phí lời cái khác hai vị thân phận bằng hữu chúng ta đ á p giúp đỡ liền biết rồi đều các ngươi phải nói là cỡ nào vô vị nói xong thân hình bất động liền lại có hai tia sáng mang từ khiếu huyệt bắn ra một hóa thành nửa người lớn nhỏ bàn tay bàn tay này chính là do các loại quái tượng tạo thành chính là ngưng tụ thành chân hình hàng long thập bát trưởng một khác điểm ánh sáng chân ũ n g ó hình m tốc b tốc độ cực nhanh thoáng qua liền đến trước người hai người kim luân pháp vương vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đờ ơ y ra một trưởng trên tay ngưng i a nửa người lớn cơm khí bàn tay một trưởng này nhìn như chầm chậm nhưng kình lực cổ động nhưng chấn động đến mức không khí văng rền phảng phất long tượng gào t h n t hàng long thập bắt trưởng cùng kim luân pháp vương c ư ơ n g khí bàn tay đụng vào nhau phát sinh nổ vang kim luân pháp vương chỉ cảm thấy bàn tay lực chuyển tới sức mạnh cương mạnh cực điểm nhưng cũng cương n u đều xem trọng hậu kình kéo dài liên tục ngăn chặn bảy loại kinh lực biến hóa kim luân pháp vương trong tay c ư ơ n g khí sụp đổ lùi về sau một bước trên mặt vẻ mặt trở nên trắng bệnh một m ả n h mà mới hổ trên tay lại phát hiện ra một con hỏa d i ễ m bàn tay lớn ở kim cương tinh trần quyền thượng một hổ rút trên tay hắn hỏa diễn bàn tay lớn trong nháy mắt đọc lại cũng là lùi lại một bước mà cái kia xuyên cổ tinh bụi quyền nhưng trên không chúng q ẹ o vào khúc cu Nói, nói t sau đó hắn nhìn về phía mới hổ nói nó này mượn lực đả lực công phu tuấn rất ta ta đoán một chút lẽ nào đây là cản không đại na di ngươi là minh giáo giáo chủ kim luân pháp vương sắc mặt cực kỳ khó coi lạnh lên một tiếng cũng không trò chuyện mới hổ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hắn tuy rằng đem tiểu niên kim cương tinh trần giúp phản nhưng vẫn như cũng bị băng huyền kính đánh vào trong cơ thể cực kỳ khó chịu hắn nói rằng không nghĩ tới ngươi không chỉ võ công nắp tuyệt t h i n liên dưới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 coi như là không bằng tiếu niên h cũng sẽ không kém quá xa nhưng không nghĩ tiếu niên h đích thực hình từng cái từng cái p h ả n phất không cần tiền bình thường hướng ra phía ngoài ném ra mỗi người uy lực đều không yếu muốn từ bản thân cô động chân hình huyết lệ sự âu dương phong nội tâm suýt chút nữa ta vỡ càng tin tưởng hơn âu dương k h á c tiếu niên h chỉ là năm chút tam lưu công pháp lựa gạt chính mình trong lòng đối với tiếu niên h sự thù hận càng tăng lên mặc dù đối với tiếu niên h thực lực phòng chừng sai lầm nhưng tiếu niên nói muốn một chiêu giết mình hắn nhưng là một triệu cái không tin mặt ngoài không chút biến xác nội tâm nhưng phẫn nộ cực kỳ thang ngại danh càng dám như thế coi thường cho ta ta muốn giết người a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 vạn độc chi hoàng tre chở bên người phun ra đạo đạo màu đen kịch độc cơ ư n g khí cùng âu dương phong bản thân p h ú n ra cơ ư n g khí hòa làm một thể hóa thành một đoạn khói đen đưa hắn tầng tầng bao vây s ấ n cho hắn dường như địa ngục đi ra ngoài ma như thần mấy người khác lập tức cách âu dương phong rất xa bọn họ nhưng là biết loại kịch độc này cơ ư n g khí đáng sợ chỉ lo dính lên một điểm Cũng trong lúc chữ cạnh cái chuyển trong Dương Phong quát to một tiếng, bắt đầu. Nói xong hai chữ này, bên cạnh mấy cái lớn trung đến từng trận quát to một bắt thì t lều lập đó, đầu. Âu hai mấy mặc dù không cách nào đối kháng hỗn loạn chi trì dẫn dắt chân khí khả năng nhưng cũng đem t h i ế u nhiên hỗn loạn chi trì xúc động thất tình lục dục khả năng trung hòa giới mất t h i ế u nhiên cười ha ha âu dương phong có của ngươi lại muốn đến cái phương pháp này đối phó ta hỗn loạn chi trì đang khi nói chuyện hắn đã đến âu dương phong phía trên thế giới này võ giả tuy rằng cũng có lên cấp luyện khí bốn tầng nhưng luyện khí bốn tầng trong lúc đó chiến đấu cực nhỏ vì lẽ đó không chiến phương diện kinh nghiệm cực nhỏ mà tiểu n i ê n ở đại đường thời gian có gần m ư ơ i năm không chiến kinh nghiệm ở phương diện này muốn xúy âu dương phong m ư ơ i mấy con phố tự nhiên buông lỏng cấp được vị trí có lợi nhất bạch dự cư t một một đây chính là t a i l ớ niên ngưng ra chân hình phiên tiên ấn phiên tiên ấn vốn là lấy thiên địa nguyên khí vì là nguồn năng lượng điều động vóc kỹ ở luyện khí cảnh thì lấy cơm khí tồi động tương đối không thuận lợi uy lực từ cũng là yếu không ít kỳ thực mỗi bộ công pháp luyện gia đích thực khí đều phải đồng bộ vóc kỹ tu vi thấp một chút thời điểm cũng còn tốt càng đến cấp cao càng rõ ràng nhất lại như mộ rung bắc cùng tiêu viễn sơn lấy chính mình chân khí điều động thiếu lâm bảy mươi hai tờ kỹ đều có một chút giống thật mà là giả hơn nữa đối với tự thân tạo thành thương tồn to lớn vừa giống như cưu ma c h í mặc dù là lấy tiểu vô tương công điều động thiếu lâm bảy mươi hai tờ kỹ nhìn cứ như uy lực cũng không yếu nhưng cuối cùng nhưng tạo thành chính mình tán công hậu quả chỉ có t i ế u n h ê n đồng thời tu hành nhiều loại nội công tâm pháp có thể đồng thời hoàn toàn khống chế bất đồng tương khí vì lẽ đó có thể khiến rất nhiều loại võ kỹ mà không hậu hoạn tiểu nhân lấy được phiên thiên ấ n chỉ là bàn thiếu nhưng thiếu niên trải qua nhiều lần chiến đấu tìm tòi lại được đến nhiều loại bí kíp võ công lại đem bù đắp thôi diễn ra thuộc về mình phiên tiên h ấn hoàn toàn phù hợp thế giới thụ chân khí phiên tiên h ấn chân hình vừa ra cũng trong lúc đó thiếu nhiên trên tay sử dụng phiên tiên h ấn mang theo chân hình hướng về âu dương phong trên đầu đánh tới một quên song kính chân hình cách dùng một trong h ắ n lại như một đấu tranh với thiên nhiên viễn cổ người khổng lồ chuyển cũng một ngọn núi lớn đờ ập đờ, đờ về phía âu dương phong để âu dương phong tim mật lạnh l é o chỉ cảm thấy toàn bộ v ò n g trời đều hướng mình đẻ xuống chính mình thành vùng thế giới này kẻ địch không khí ầm kêu vang mang theo từng trận bao tác cùng bạo cương khí cổ động thổi đến mức âu dương phong bên người cương khí như khói bình th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 cánh tay k ỳ quái và mẹo lại cũng vô lực chống cự lại như bị đứa nhỏ chơi xấu bố hoa hoa Vâng. vang Vâng. vang, vậy vết Âu Phiên thiên ấn rơi xuống、Âu、Dương Phong trên đầu, đè lên hắn rơi xuống đất, mặt đất phát sinh một trận kinh thiên động địa dữ dội, lập tức sụp đổ xuống. Anh. Phiên thiên ấn đè lên、Âu、Dương Phong rơi xuống trên đất, phát sinh kinh thiên địa động nổ vàng, mặt đất xuất hiện một trận nước gợn chấn động, hiện ra mạng nhện bùng lan lộn không ngớt phát lập sụp phát rách, rơi rơi dội, rơi đất, mặt đất một tức đất, mặt đất xuất một đất đầu, Âu dữ đẻ địa đổ đẻ địa ra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 việc không dùng chiêu thứ hai âu dương khắc mất đi năng lực suy tính chỉ h i ể u kêu thảm thiết nói t h ú c phụ âu dương phong ở trong lòng hắn có như thiên thần giống như vậy hiện ở nơi này thiên thần bị người một chiêu đánh chết thế giới của hắn trong nháy mắt h ỏ n g mất những người khác đồng dạng hoàn toàn không thể tin được tự xem đến sự chỉ là một đòn chỉ là một đòn tên khắp thiên hạ tây độc liền chết thảm tại chỗ hơn nữa này tây độc vừa lên cấp luyện khí tầng năm bọn họ trước cũng đã gặp tây độc thực lực coi như mấy người này cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng, hắn nhưng một chiêu chết c ự thiên nhận mấy người sợ đến sợ vỡ mất nước lập tức tồi sinh ra cương khí cánh cũng không quay đầu lại đào tàu chương ă hai n g trăm hai mươi như bẻ cành khô cựu t i thiên nhận hào thiết trưởng thủy thượng phiêu một thân khinh công tất nhiên là cực kỳ không tầm thường liên đối ngưng ra cương khí cánh sau khi tốc độ cũng vì mọi người tri quan vì lẽ đó thoát được cũng là nhanh nhất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 nói x o n g xoay người chính là một trưởng toàn lực bộ r a một đạo c ư ơ n g khí kim màu xanh hóa thành bàn tay đánh về một đoàn màu sắc rực rỡ lôi vân một t r ư ở n g này dưới là thiết trưởng tuyệt k ỹ thôi diễn đến luyện khí bốn tầng không tiên không tội nàng t h í chiêu thời gian chỉ là như vậy một t r ư ở n g liền đem một khối cứng như tinh thép cao hơn một người tảng đá phách đến nát tan mà đoàn kia màu sắc rực rỡ lôi vân chính là tiểu nhân lấy n g ũ lôi thủ ngưng luyện ra được chân hình hắn xưng là lôi thần cựu thiên s í c h con mắt nhai s ắ p nước nước c ư ơ n g khí một tội liền muốn cùng lôi thần liều mạng lúc này một dấu bàn tay từ phía sau bay tới đánh vào lôi thần bên trên sức mạnh vô cùng lớn càng để lôi thần trên không chung ngừng lại cựu thiên s í c h trở về từ coi chết toàn thân buốc lên một trận m ồ hôi lạnh quay đầu nhìn lại chính là l à c ủ a mình nhị ca cựu thiên nhận bay trở về giúp mình đỡ đòn đánh này mà của nàng như ý lan quân tuyệt tình gốc chủ công tô chỉ chính đang chạy thủ mạng liền cũng không quay đầu lại cựu thiên s í c h một trận khí khổ nhưng cựu thiên nhận đã xông ra ngoài cùng một người trong đó chân hình đánh nhau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 đối phó am hiểu âm dương cũng loạn nhận pháp công tôn chỉ là thiên nhiên khắc tinh công tôn chỉ đao đi nhẹ nhàng kiếm đi của mánh người bình thường gặp phải trên hắn không mỏ ra con đường của hắn hai ba lần thì sẽ thua vào tay hắn nhưng ở ở tỉnh nhân kiếm bên dưới rất nhanh liền lộ ra dấu hiệu bị thua mà thiếu niên dùng tới đối phó h ỏ a công đầu đà chính là lấy cái phản phất ma bản vẫy chân hình nay chân hình này đây vương trùng dương sáng lập ra âm dương nát lấy cơ cố động thiếu niên xưng là âm dương đại ma h ỏ a công đầu đà đại kim cương trưởng cương mánh cực điểm nhưng đánh vào này âm dương đại ma bên trên nhưng như rơi vào ma bản gạo bình thường bị xoắn đến nát tan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 Cái khác c h â những ì n nhưng ở một bên tới lui tuần phong ngừa bọn họ lần Hắn căn ngay cả ngón tay đầu cũng không núp liền này đánh không muốn trốn không Dương tinh thần lại, đối với ngốc ở một bên trung、hiếu、quân to, các người là người chết à, nhanh dùng tên bắn chết hắn. n h họ thứ hai đích, thủ cho khổ thể hô hấp khi khắc phục hồi hiếu chết chết h ở ở một đem mấy một cuộc tới tra, tay tạ, rốt to, bà với lui đại cái lại, đối là cầu. đầu sau Âu cao cửa. đào cả quốc các binh sĩ này vốn là vì là vây quét t i ế u nhiên mà tụ tập thế nhưng âu dương phong sợ bị t i ế u nhiên cảm giác đến bọn họ s á c ý vì lẽ đó không có nói với bọn họ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 đem ô n g cổ để cho quách cự hiệp nhưng các ngươi nếu muốn tìm chết liền coi là chuyện khác nói xong lại mười cái chân hình từ trong cơ thể hắn khiếu huyện trung phi ra bay vào trung hiếu quân đại doanh hắn căn bản không quản chỉ là cương khí loạn oanh kim cương tinh trần quyền anh ra một đạo quyền tỉnh liền có mười mấy binh sĩ bị đông thành b ă n g tinh bị cương khí một q u y ề n liền hóa thành b ă n g tiết thiên sơn chết mai thủ diện hóa ra đích thực hình t i ế u nhiên sưng là thiên sơn kho vũ khí huyện hóa thành vô số binh khí phản phất một đạo kiếm nhận phong bạo ở trong doanh trại x ạ qua đến mức binh sĩ đều bị chém làm nát tan nuốt chừng bầu trời biến thành một đạo máu thân tử xem ra chỉ là một đạo huyết ảnh.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 chương í n h hai trăm hai mươi một một người diệp quốc chương hai trăm hai mươi một một người d i ệ t quốc kim quốc thủ đô bắc kinh hoàn nha hồng liệt quý phủ dương khang nhảy vào trong phủ lôi kéo hoàn g nha hồng liệt bỏ chạy hoàn nha n hồng liệt kinh hại đến biến sắc khang nhi xảy ra chuyện gì hẳn là vây quét tiếu nhiên việc bất lợi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 dương thiết tâm cùng túi thiết yếu quen biết nhau sau khi quách tính cùng hoàng dung liền cùng bọn họ ở một quãng thời gian sau đó quách tính cùng hoàng dung hai người hành tẩu giang hồ tìm kiếm khắp nơi cựu nhân giết cha đoàn thiên đức tam tích trước đây không lâu đoàn thiên đức rốt cục bị quách tính tìm tới mà quách tính cũng từ trong miệng hắn biết được chính mình chân chính cựu nhân giết cha là hoàn nhan hồng liệt hắn đem chuyện này báo cho dương thiết tâm dương thiết tâm tâm trạng dung b ẩ n b ở ở tờ t nhưng cũng không có đem chuyện này báo cho túi thiết yếu mang theo mục n i ệ m từ cùng đi tìm hoàn nhan hồng liệt báo thủ thích gặp khâu sử cơ đến đây thăm bạn biết được việc này lập tức nổi giận đùng đùng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 coi như là hiện tại nàng trong lòng cũng mang theo hy vọng hy vọng dương khang quay đầu lại là bờ nhưng vào lúc này dương khang cái kia lo lắng quản mục n h ậ p tử tiếu niên đáng sợ ở trong lòng hắn để lại to lớn bóng ma trong lòng lập tức bắt chuyện bành liên hổ mấy người cùng nhau tiến lên muốn mở một đường màu đến dưới cái nhìn của hắn tiếu niên nhất định là muốn tìm đến mình hai cha con nhưng không nghĩ tiếu niên căn bản không đưa bọn họ để ở trong lòng k h â u sử cơ giận tí mặt không nghĩ tới chính mình lại d ậ y dỗ như vậy một đồ đệ đến hắn lúc trước rơi xuống hoa sơn sau khi nhưng phế công chúng tu từ lúc ba năm trước liền tu đến luyện khí bốn tầng là toàn chân giáo chu bá thông trở xuống đệ nhất cao、thủ.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 đối a quang bay qua, bay n này trên đến g lúc trời một thải kim đạo q u c trên thành hoàng m ớ nhưng là nhiên đến đến rồi, nhiên đứng ở trên trời, lớn tiếng nói, lúc trước người xuôi nam công phá biện kinh, giết người không tính toán, hôm nay liền một thủ một thủ. Âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng truyền toàn phá hôm thủ chạm thủ. khắp hoàng thành. trước giết là lúc tiếu tiếu trời, một một rồi, kim xôi ở Âm bộ Đối với hai cái hoàng đế bị người trảo đi làm tù b i n h sinh ở hồng kỳ dưới sinh t r ư ở n g ở tân trung quốc tiếu nhiên cũng chẳng có gì đó là người nhà họ triệu mình làm chết không trách người khác nhưng đối với dân chúng chịu c ơ c khổ hắn nhưng cực kỳ tức giận vừa dứt lời bạch dự kiếm ra hiện ở trong tay của hiện hắn, hắn bạch điều động ở dự ưng tinh phách bạch dự kiếm ưng bóng mở xuất hiện h é t vang một tiếng đột nhiên đánh về phía hoàng cung kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang thiên địa một trận rung động hoàng cung sụt hết thể người kim ngơ ngác phát sinh trước mắt chuyện hoàn toàn không biết muốn ứng đối ra sao đây là này là tiên nhân sao tiên nhân giáng thế thiên muốn vong kim a đại kim muốn vong đại kim muốn vong người kim bốn phía bun ba trong thành t ê o g ê n một mạnh nhưng đây mới là mới vừa bắt đầu mấy chục chân hình từ tiểu n i ê n thiết hiệu trùng phi ra phô thiên cái địa hướng về hoàng thành nào tới mỗi một cái chân hình đều có cảm nhận của chính mình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 Tiếu nhưng n vẫn n h cũ cực h ỏ i ế trong chết người bình thường, nhưng những quân nhân người quân quan lớn kia bộ dáng nhưng từng cái, từng cái chết ở chân hình chết dưới, cái cái có điểm bên không sức lúc đó trong thành một cái nào đó góc tiểu thuận tử nghe chính là thủ hạ báo cáo thuận công công cái tia tiếu tiểu tiên tan hiếu nhân đánh tan trung quế â n doanh, hiện tại chính đang tại i t n công hoàn tử h h thuận à n Tiểu t sắc mặt của trắng của mặt n b ệ hiện nhớ ớ t vương phương trước khi chết lưu người ngâm hồi lâu nói, lẽ nào hắn thật sự một người liền khi chết chầm hồi thật một thể tiêu lại, i lâu lẽ có sự d t kim quốc, u c h y ệ này, tại h hiện ự sự c mức sợ. quá quế Tiểu đáng tử, t trong thành loạn tung lên toàn bộ các ngươi điều động lẻn vào những kim quốc đó đại thần trong nhà vụ muốn không giữ lại ai đem trong thành kim quốc đại thần rết sạch sành xanh liền coi như chúng ta là không chọn vẹn người cũng là có cơ hội đền đáp quốc gia vì là xã tác lập xuống đại công cái kêu tiểu quế tử lĩnh mệnh đi Thân pháp c ự c n h a n h chỉ l u ậ n thân pháp h n p ó g tới trên giang h ồ đó cũng c là a o cấp n h ấ trăm đáng hơn sợ, t cái đồng dạng cấp tốc đồng dạng t hai â n ảnh cùng s m ư ơ g h 222, kim quốc đầu hàng kim hai tông hoàn nhan thủ t ự chính đang phê chữa đấu trường đối mặt mông cổ quật khởi mạnh mẽ hắn nhưng thật ra là có phục hưng chỉ giống vào chỗ sau liền tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách cải cách rất thành công hiệu cũng từng đánh mấy cái đẹp đẽ trượng đẩy lùi quá mông cổ quân ngày hôm nay vốn là không có gì đại sự hắn chính suy tư về ứng đối ra sao mông cổ phải như thế nào lôi kéo tây hạ cùng đại tống đột nhiên hắn nghe được một tiếng xét vậy nổ vang mặt đất một trận chấn động đưa hắn hất tung ở mặt đất hắn c á i thứ nhất nô ra ý nghĩ chính là xấu món ăn động đất lập tức liền lao ra cung điện bởi vì ở cổ đại như địa chấn này g như vậy thai đều là mang ý nghĩa quân vương thất đức muốn dưới tội mình chiêu hắn chính đang hăng hái thời gian danh dự nếu như bị hao tổn bất lợi quốc sự hắn mới vừa lao ra cung điện cung điện liền sụp cho bụi chuyên mục chung quanh bay l o ạ n cung nữ thái giám buôn t à u khắp nơi kêu trên mấy ngày liền chỉ có những tia trong cung cấm vệ biểu hiện thân thiết chút nhưng đại đa số người nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng cả người năm màu áo giáp mọc ra một đôi thấu t ử trong suốt vũ r ự n g người người kia dưới thân mấy chục điểm lưu quang hướng về trong cung bay tới có thể bay ở trên trời người là lục đệ nói qua luyện khí bốn tầng trở lên cao thủ võ lâm vừa nãy là hắn làm sao nhưng hắn chỉ là một người mà thôi làm sao có khả năng có lớn như vậy lực phá hoại hẳn là lần trước chính là người này một chiêu kiếm phá hủy ta tường thành hắn trong lúc suy tư cái kia mấy chục chân hình lạc vào trong cung một tên thái dám nhìn một m ộ ộ t trượng chu vi đại ấn màu đen hạ xuống này đại ấn màu đen là thiếu n i ê n lấy bát hoang lục hợp duy n ã độc tôn công làm cơ sở b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công luyện đến mức tận cùng có thể sản sinh một loại khí tràng khí tràng bên trong tất cả mọi thứ đều bị c h â n áp đ ộ n lại vì lẽ đó xưng b á t hoang lục hợp mình ta vô địch ý tứ là bốn phương tám hướng đều bị ta c h â n áp mà t h i ế u nhiên ở tu hành bộ vũ kỹ này thì sắp nhập vào đại minh tôn giáo hắc thủ ma công hắc thủ ma công được xưng có thể c h â n áp tới tương lai ở hòa vào b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công sau khi b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công uy lực tăng mạnh tiểu n i ê n lấy này làm cơ sở ngưng luyện ra được chân hình xưng là độc tôn ấn khí tràng bên dưới chấn áp và vật liền người tâm tư cũng có thể ổn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 toàn bộ bắc kinh sẽ hóa thành một vùng phế tích ít có người có thể chạy ra so với bị đổ thành còn thảm cái k i u tiếu niên h muốn giết chính mình so với giết gà cũng nhiều hoa không được bao lớn khí lực hơn nữa này tiếu niên h có thể đối với bắc kinh như vậy liền cũng có thể đối với kim quốc những thành trì khác như vậy nếu như mặc cho tiếu niên h như vậy làm xuống toàn bộ đại kim nước đem đổ vỡ tan cảnh hắn vô lực ngã quỵ ở mặt đất chỉ lo tiếu niên h không nghe được ký lên lực kiệt hô lớn nói thượng tiên thu r ồ i thần thông đi tiểu vương nguyệt hằng duy nhất một đội bảo hộ ở hoàng nhan thủ tự bên người cấm vệ thấy chủ thượng như vậy cũng đều chỉ có thể dồn dập quý xuống lên tiếng hét lớn thượng tiên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 rất nhanh khâu x ử cơ liền dẫn mấy cái tống triều chú bên này quan ngoại giao bay tới những người này ở đây kim quốc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ ví người kim như hổ lúc này nhìn thấy kim quốc hoàng đế lại quỳ xuống đất hiên hạng nhất thời có chút không tiếp thụ được trong đó còn có một cái là t i ế u niên người quen t i ế u niên nhìn hắn nói ngươi ngươi chính là cái k i u tiểu thuận tử tiểu thuận tử lập tức quỳ xuống đất dập đầu miệng nói xin chào hộ quốc tiên sư mặt khác hai cái quan chức cũng là đồng dạng quỳ xuống hành lễ tiểu niên những việc làm xứng đáng bất luận cái nào đại lễ tiểu niên mùi hơi động nghe thấy được một luồng nồng nặng mùi máu t a n h hỏi người giết người tiểu thuận tử cung kính nói vừa sấn g i ế tiểu lung tung mấy c á kim、quốc、đại thuận n n h i ác tử tiếng, giết thì giết, nhưng bây giờ nhưng hàng, nếu n h bây quốc đã lại nói ta chỉ là một không trọn vẹn h người việc này không tư cách nói chuyện chỉ có để quan gia định đoạn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 t h ờ i khắc này, mạng n g ư ớ i t như n dâm rác. t i vậy hung i n nhìn phía dưới t trong đồ i tiếu h n g t niên g giới trong lịch sử quật k lên tay đến vậy chắc là sẽ không nương tay thiết mộc chân nhìn chân hình ở mình quân doanh tàn phá nổ đom đóm mắt nghiến răng nghiến lợi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 đối với như vậy một hung hãn dân tộc không cho hắn trước tiên nếm trải vị đắng là chắc chắn sẽ không khuất phục thiết mộc chân túi đầu hắn tài năng ở kim quốc thế lớn thời gian lựa chọn thần phục cẩn nhẫn đối mặt t i ế u niên thời gian cũng giống vậy có thể hắn trầm giọng nói như ngươi nói t i ế u niên lại nói cái kia nhớ kỹ ác như vi hôm nay nói như vậy tự gánh lấy hậu quả nói xong đập cánh bay đi nhìn thấy t i ế u niên biến mất ở trong tầm mắt thiết mộc chân lập tức rút ra yêu đao cắt tới trên mặt máu tơi chảy dòng phát xuống kiềm diện thể độc mỗi thù hôm nay hôm nay chi nhục ta thiết mộc chân tương lai t ấ báo nhìn thấy thiết mộc chân như vậy cũng th Cắt ra mặt của mặt phát ra mình, x đối n g với n tiểu h độc, ố thù h nhiên a c mà nói h tương làm cho người mông không dám xuôi nam chỉ làm một việc việc nhỏ làm xong sau chuyện này ở xạ điêu thời gian liền không nhiều lắm liền tiểu nhiên bay thẳng lâm an thấy tống lý tông chống đỡ tống lý tông thân chính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 cũng có thể thụ phong quan chức thưởng hướng duyên b đ n g lộc vũ nhân địa vị tăng lên rất nhiều mà trên giang hồ nhưng yên tĩnh quái dị hạ xuống hết thể người trong giang hồ đều đóng cửa khổ tu vậy có người lại lo lắng cùng người tranh đấu báo t h ủ tiếu nhiên chuyện tích lại vì hết thể người trong giang hồ chuyển tụng một chiêu kiếm q u y n h thành một người d i ệ t quốc cỡ nào khỏi ý cỡ nào vi phong như vậy chuyển kỳ cố sự có cái kiêng người trong giang hồ không nóng t r o n g đâu mà tiếu nhiên bản thân nhưng cũng không trở về c h u y ể n thái cổ đại lục bởi vì hắn còn có hai nghìn bảy trăm điểm xuyên q u á điểm vốn là m ố n tổn nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nay một xuyên việt điểm cũng làm không là cái gì sự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 so với đại đường võ lực cao một cấp độ mà cách hắn đi tuyệt đại song tiêu thế giới cũng mới qua mười mấy năm hắn cũng không cho là mười mấy năm nơi đó có thể kết ra bao nhiêu trái cây một người bình thường bắt đầu tập võ mười mấy năm có thể hay không đột phá luyện thể cảnh vẫn là chưa biết đây chương hai trăm hai mươi bốn ma chủng cùng khí chủng phúc vũ phiên vân cố sự phát sinh ở minh t r i ề u năm đầu võ lâm cùng đại đường một mạch kế thừa nói được là minh t r i ề u năm đầu người mông dương nhiệt ở tiểu ma sư phương dạ vũ dẫn dắt đi phản công minh triều cuối cùng bại tổ việc ba cái nhân vật chính hàn bách phong hành liệt thích trường trinh mỗi người có gặp vỡ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 nhưng tại sao không có ai đến đột nhiên hàn bách thay đổi s ắ c mặt nhìn thấy trong phòng giam lại còn ngồi một người hắn sợ đến v a i cả linh hồn lấy hắn hiện tại nhận biết nhạy cảm lại không có phát hiện cái này tồn tại hắn là ai bàng ban ả bàng ban phát hiện xích tôn tín trốn ở chỗ này thế nhưng là vô ý tìm được rồi chính mình hàn bách trong lòng một trận kêu trên hắn tuy rằng thừa kế xích tôn tín ma trùng nhưng có thể phát huy thực lực nhưng còn xa tôn xích tôn tín muốn nói tài năng ở bàng ban dưới tay trốn chết đó chẳng khác nào nói chuyện viền t ô n g nhưng hắn không chỉ thừa kế xích tôn tín ma trùng càng thừa kế xích tôn tín kinh nghiệm cùng nhân sinh từng trải trong tính cách cái kêu phân kiên nghị bị kích phát、ra. Châm giọng nói, nhưng g nói, n là ma sư bàng ban ngay mặt tiểu nhiên c ư ờ i nói bàng ban sợ là không ta xoáy đi ta rốt cục hiểu rõ ma chủng là chuyện ra sao mặc dù có chút tương tự nhưng quả nhiên đồng khí loại là không đồng dạng như vậy khí chủng có thể như ma chủng bình thường cải thiện cường hóa được thuật người thân thể vì lẽ đó có thể không cần trải qua luyện thể cảnh trực tiếp tiến vào luyện khí cảnh nhưng khí chủng thay đổi là một chậm rãi quá trình mà ma chủng thay đổi quá mức của bạo không cẩn thận được thuật người sẽ bỏ xuống a khí chủng càng nhiều lúc chỉ là một chỉ đạo tác dụng mà ma chủng nhưng là đem người thi thuật tinh khí thần toàn bộ tái giá đến được thuật người trong cơ thể ngưng luyện mà thành sẽ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 cũng có thể đi không muốn lao gọi tiền bối liền cứ gọi ta tiếu nhiên được rồi hắn bách theo tiếu nhiên ra nhà tù hắn đối với những n à y quản ngục là cực hận đã làm xong giết ra ngoài chuẩn bị nhưng không nghĩ hắn vừa ra tới liền nhìn thấy hết thẻ quản ngục ngục tốt đều bỏ trên đất ngủ say như chết biết đây là tiếu nhiên thủ đoạn nội tâm lại kinh loại này quỷ dị tình huống chính là s í c h tôn tín cũng chưa từng ngày qua tiếu nhiên ngoài miệng nói rất thêm thay nhưng hắn nhưng một chữ cũng không tin chỉ là tiếu nhiên thực lực cao thâm khó giò hắn cũng chỉ có ngoan ngoan theo tiếu n i ê n đi thế nhưng, nhưng trong lòng giờ nào khác nào cũng đang nghĩ phải như thế nào đào tẩu tiếu n i ê n lúc đi cũng không dừng lại vừa đi vừa đem đạo tâm chủng ma đại pháp toàn bộ thiên chính văn nói cho hàn bách nghe thậm chí ngay cả thiên ma đào cùng thiên ma truy giảng cho hàn bách nghe hàn bách nội tâm cực kỳ kinh ngạc đạo tâm chủng ma đại pháp ở bảng ban cùng xích tôn tín trong tay cùng đại đường bên trong nguyên bản có tương đương không giống húng chi bảng ban không phải là lấy truyền thống phương pháp tu hành mà là đi nhầm đường k h á c kích đường tắt song phương mỗi người có chỗ thích hợp nhưng đến nay chính bản đạo tâm chủng ma đại pháp đối với hàn bách hỗ trợ là cực lớn mà do thiên ma sách thôi diễn ra thiên ma đào cùng thiên ma truy đối với thừa kế xích tôn tín ma môn công pháp hàn bách tới nói mới là toán đo ni đóng dậy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 nhưng bây giờ có hai nơi lập tức liền muốn lên diễn đặc sắc nhất chiến đấu chúng ta trước tiên đi nhìn kỹ hắn nói chương 225, l ệ nhược hải cùng bàng ban chương 225, l ệ nhược hải cùng bàng ban hàn bách mờ nơ g sau đó hoàn toàn biến sắp nói lẽ nào ma sư bàng ban sẽ chọn tới lãng đại hiệp không được ta nhất định phải đi hỗ trợ vào lúc này hắn thì ra là thiên tính mới bị kích thích ra đến vẫn là cái k i a t h i ệ n lương chân thành t i ể u nam sinh t i ế u nhiên bật cười nói bàng ban không nhanh như vậy tìm tới lãng phiên vân huống hồ lãng p h i vân cái nào dùng đến trên ngươi rút ngươi đi cũng chỉ là phiền t h o i hàn bách bị đả kích lớn không thể nào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 hắn vừa vừa một một đến đến bách tiếp nhận phong lôi xong rực đeo ở trên lưng mừng rỡ không tên nếu như không phải bảng bàn cùng lãng đại hiệp chiến đấu vậy ai chiến đấu có thể gây nên hứng thú của ngươi hắn mặc dù không có xem qua tiểu niên ra tay vậy do tiểu n h ê n biểu hiện ra thần gì chỗ còn có ma trùng chuyển tới cảm giác hắn cho rằng tiểu niên là tuyệt đối không thua kém lãng phiên vân cùng bảng bàn cao thủ tuyệt thế lãng phiên vân trời sinh võ học kỳ tài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 mỗi người từ xuất đạo đến thành danh đều có rõ ràng trưởng thành q u y t í c h chỉ có hàn bách là một ngoại lệ bây giờ muốn tất cái này lợi bình sẽ rơi xuống t i ế u nhiên trên người của t i ế u nhiên nói bàng ban đối đầu lệ nhược hải lãng phiên vân đối đầu đàm l u ậ n ứng với tay mạc ý nhàn hàn bách thịt mũi con t h ư ờ n g lệ nhược hải làm sao sẽ là bàng ban đối thủ đàm l u ậ n ứng với tay mạc ý nhàn như vậy mặt hàng làm sao có tư cách làm lãng đại hiệp đối thủ t i ế u nhiên tưởng tượng lệ nhược hải ở nên phong hạp khiêu chiến bàng ban tuyệt thế phong thái lắc đầu nói lệ nhược hải là hắc bảng trên tối bị người đánh giá thấp cao thủ mà nói ứng với tay mạc ý nhàn tuy rằng nhân phẩm không t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 có điều bàng ban cùng lệ nhược hải đều không để ý tới để ý tới chúng ta mà thôi hắn bách vội la lên vậy chúng ta còn chờ cái gì không đi cùng bàng ban đánh nhau chết sống tiếu như nói ta trước tiên là nói về chỉ là đến xem cuộc chiến huống hồ lệ nhược hải đối với trận chiến này mong đợi lâu như vậy chúng ta đi quay dối thuộc về hắn chiến đấu hắn còn không trước tiên cần phải tìm ta liều mạng phía dưới lệ nhược hải đem phong hành liệt q u a n g hơn nửa khoảng không trường t h ư ơ n g cất vào bên hông sau đó một súng đánh ra chân khí cường đại tuôn trào ra thổi đến mức một bên cây cối như ở vào báo bên dưới giống như chấp chấp g ư ờ n g như cung bàng ban chậm rãi một quyền đánh ra nhìn như c h ậ m chậm nhưng tinh chuẩn đánh vào lệ nhược hải hồng thương m g i thương vê anh chân khí gấp toàn như báo t á c bình thường quan tướng đạo hai bên cây cối nổ t ậ n gốc hai người này một đòn toàn lực quy lực lại không thấp hơn luyện khí tầng năm v õ giả tuy rằng bọn họ cũng không có đem chân khí ngưng vì là cơ khí hai người thắc thân mà qua bàng ban nắm tay tay của j u n nhẹ lên đang lúc này tiếu niên di chuyển đáp xuống một phát bắt được bầu trời phong hành liệt sau đó rơi xuống lệ nhược hải trước người đưa tay lôi kéo liền kéo bay nhanh để đà tiến trường sinh khí rót vào lệ nhược hải cùng để đà tiến trong cơ thể tiếu n i ê n nói thực sự là một thất h ả mã để ta nghĩ tới ta tiểu bạch long à. hàn bách cũng rơi xuống ba bên người thân toàn thân công lực để dồn cực hạn nhìn đứng ở phía trước có nhiều nâng thú nhìn bên này bằng ban lệ nhược hải nhìn về phía tiểu niên h thật l à tinh khiết thật cô động tiên thiên chân khí bất quá đối với ta vô dụng ta kinh mạch toàn thân đã đ ứ t liên tâm mạch cũng đứt đ o ậ n mất tiểu niên h cắt một tiếng lần trước ta gặp được tịnh niệm thiện tông liễu tấn đại sư hướng liễu tấn đại sư nói đại sư đại sư trong lòng ta có một nghi hoặc muốn hướng về người thỉnh giáo tại sao ta giải đến đẹp trai như vậy võ công lại thích vẫn là một h ư u em gái khóc lóc hô phải n ã t i ế p ta a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 Hắn cương khí mạnh mẽ chỉnh cương mẽ lệ ý l nhược hải k i n ho mạch, một một đem mạch mạch lại lại, cái cái nhược cây cây nhược cùng hóa thành đinh hải kinh nhận sinh khí hải kinh sau đó đứt tán, từng từng trở trường tư t dưỡng rời với lệ lệ r n thương. nhược g cơ thể thương. Nhược hải ho Lệ khan một tiếng đột nhiên ho ra một cái tụ huyết hắn ngạc nhiên phát hiện mình thường lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại mặc dù cách khỏi hẳn còn sớm nhưng là mình không chết được loại thủ đoạn này quả thực không giống nhân gian hết thảy lệ nhược hải tuy rằng không sợ tử vong nhưng có thể còn sống dù sao cũng hơn chết rồi được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 Có thể t h a o túng thiên n g địa u y ê n khí, khi đó tiểu nhiên, nhiên đối với hàn bất nói khí tầng ma chủng bí mật ta hiệu gần đủ rồi chúng ta liền như vậy tách ra đi bàng ban tuy rằng bị thương nhưng dưới tay hắn thực lực tương đương không yếu Hắn tuy rằng sẽ không rằng tuy tay ra sẽ với chương á c người, Lệ huynh bị thương, ít hai phải thật mấy tháng mới có t n trăm ư n người g hướng phó đạt t hai i Phiên, 227, phiên tiếu n Vân Trường Lãng nhiên đối với suốt mươi ô công cũng không n phản Minh cũng trong lòng, nếu n g Cổ h Triều để ở không phải Chu Nguyên ư n n g g bỏ mặt, ư ờ Mông làm muốn không chắn này, hắn làm như vậy chỉ là vì đà kích giang giết Cổ chắc có cơ chỉ kích lực, hội hồ thế sẽ là vậy vì đà để ra rụ bảy n ban n g c ù lãng phiên vân Chu Nguy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 sau đó đập cánh bay đi tiếu niên chiếm được ma trùng bí mật có thể không cần bế quan vừa đi một bên cô động chân hình hiện tại này mười mấy chân hình còn không phải của hắn cực h ạ n thấy qua bảng b à n cùng lệ n h ư ợ c hải tiếu niên không có thất vọng phản đến càng có kinh hỷ không biết cái kia cực với tình cực với kiếm lãng phiên vân lại là thế nào một bước quang cảnh tiếu niên bay ở trên trời đột nhiên nghe được một trận t h é t dài tiếng hú to rõ hơn nữa tốc tốc độ cực nhanh lập tức tiếu niên liền biết phát sinh này thanh t h é t dài người là ai hắn chấn động cánh hướng về tiếng hú bay đi không lâu hắn liền thấy phía dưới xuất hiện một hồn h ỏ sau đó hắn liền thấy được g i n h trấn thiên hạ phúc vũ ki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 cho rằng lãng phiên vân tự cam đoạn lạc là tên giác r ư ỡ i nhưng ba năm trước lãng phiên vân một người chi kiếm đưa bọn họ nộ giao bang trẻ chung một phái đánh cho mặt mày xám xịt càng trước tiên bại tả thủ đao phong hẳn lại bại độc thủ cả la cuối cùng đánh bại như hung thần d á n g thế v ậ y xích t ổ t tín ở trong lòng hắn đã là thần nhân vật tầm thường nay vì lẽ đó cam vì là lãng phiên vân đánh tiên phong thích trường trinh rút đao chém liền đao pháp so với ba năm trước không thể giống nhau nhanh như chấp giật nhanh như sầm đánh cuốn bánh vô cùng dưới cái nhìn của hắm bất luận tiểu n h i n một lưng đối ra sao đều phải trước tiên tiếp nhận đã biết một đa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 Hán thu dồi l ự chương hai trăm hai mươi tám đem sinh mệnh lãng phí ở tối sự vật tốt đẹp trên chương hai mươi tám đem sinh mệnh lãng phí ở tối sự vật tốt đẹp trên lãng phiên vân từng hai lần gặp nôn tình âm từ trong miệng nàng nghe qua các loại ma môn bí pháp cũng từng nghe nói đạo tâm c h ủ n g ma đại pháp chi thần dị lý do sẽ suy đoán như vậy tiểu nhiên cười nói lãng huynh nhãn lực thực sự là cao minh bất quá ta tu hành không phải đạo tâm c h ủ n g ma đại pháp ta chỉ sẽ một tí k e o như thế bàng ban mới là đạo tâm c h ủ n g ma đại pháp đích thực chính chuyện người hãn thần công sơ thành thời gian liền tìm tới xích tôn tín liền xích tôn tín cũng là ảo ảnh bộc phát không thể tự thoát ra được mất đi chiến thắng bàng ban tự tin mượn cơ hội đào tẩu cũng không dám nữa lộ đầu cuối cùng lấy ma trùng thành toàn hàn bách lãng p i ê n vân xứng sở hàn b á c đúng chính là ngươi nhận biết cái kia hàn bách thực sự là một k i ế n người ta hâm mộ tiểu tử Tiếu nhưng i n nói, bằng ban gật gũ tiếp nói, nhân phong hành liệt làm liệt ờ i cứu, để h ắ t r ù n ma một điểm mình. chưa qua của đại đánh trải với hiện pháp phát nhưng sích hắn khuyết Nhưng công, tấn toàn bộ công, nhưng trải qua đánh với sích tôn tín trận, bộ ở hắn hạ quyết tâm vứt bỏ hết thẻ khiêu chiến ngươi thời gian hắn liền vượt ra khỏi t r ù n g ma đại pháp thậm chí ma môn công pháp phiền ly trở thành hoàn toàn xứng đáng ma môn ngàn từ năm đó người số một vì lẽ đó ta mới nói ngươi bây giờ so với hắn kém một chút như vậy tân bí mọi người nghe được như mê như say thích trường trinh nghe được trong lòng thoải mái này cái gì đạo tâm chủng ma đại pháp liền xích tôn tín cũng đạo chính mình ăn một ít thiệt thòi rất bình thường lãng p i ê n vân lại nói nếu như bằng ban thật sự có lợi hại như vậy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 sau đó lãng phiên ả vân cầm lấy một bên bầu rượu uống một hớp rượu đối với thiếu nhi nói như thiếu huynh nhân vật như vậy lại không thích uống rượu thực sự là nhân sinh một đại truyện ăn ăn thiếu nhiên cười cười nhớ lại trước đây trên địa cầu thì năm tháng kỳ thực lấy hắn là rất thích uống rượu nhưng một lần uống rượu đứt đoạn mất mảnh cũng ở trong nhà cầu cuối cùng là bị người nhấc về nhà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 thì ra là lịch sử bên trong lăng nghiêm là bàng ban thủ đ ồ ở ngoài sáng hướng chơi không kẽ hở đạo người bắt đi t ả thơ là muốn dụ lãng phiên vân vào kinh tất nhiên gặp phải liền r ú t cái việc nhỏ dù sao tại đây ăn uống chừa lâu như vậy tiếu nhiên thả người tiến lên đến rồi bên cạnh người kia người kia cũng là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ vừa nhìn tiếu nhiên thân pháp sợ đến lập tức dừng lại cầm trên tay một hình thù kỳ lạ binh khí nói rằng lãng phiên vân ngươi như tiến lên nữa một bước ô ầ u ngươi không phải lãng phiên vân nhìn người kia trên tay binh khí là một thanh g i i một trượng chừng âu m â u đuôi trên là một vầng trăng giảm sạn tiếu nhiên lập tức liền nhận ra thân phận của người này hắc bảng mười đại cao thủ một trong m â u sạn s o n g phi triển vũ cũng chỉ có hắn mới có thể ở nội giao đảo đem người bắt sau khi đi bình yên rời đi tiếu nhiên háng dọn một cái nói rằng dâm tặc còn không để xuống cô nương kia để cho ta tới câu này bất l u â n bất loại lời kịch để triển vũ giận dữ càng dám t r e o chọc nhà ta tiếu nhiên tuy rằng thân pháp cao minh nhưng triển vũ vẫn không có để ở trong lòng nhưng hắn là sợ làm ra động tĩnh c h ọ tới lãng phiên vân đi ra tuy rằng hắn cũng là không sợ nhưng này có thể dù sao là của người khác hai đầu bờ ruộng do này cũng có thể thấy được lãng phiên vân uy danh c h i thịnh nhưng còn không sánh được bàn g ban thế giới này sẽ không có người dám đánh bảng ban người bên cạnh chủ ý tiểu nhiên c ư ờ i nói thật không có hài hước cảm triển vũ đúng không để ta thử xem bản lãnh của ngươi nói xong thân hình lõe lên đến rồi triển vũ trước người triển vũ kinh hãi thế gian này vô số cao thủ nhưng nếu luận thân pháp nhanh chóng làm thủ đẩy nhân yêu bên trong xích mị thiên mị ngưng âm nhưng người này ở nội giao đảo trên tuyệt đối không thể là bên trong xích mị nhưng là tiểu nhiên động tác nhanh chóng đã không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều trong tay trường mâu thiểm điểm giống như hướng về tiết chớp mang theo tiếng sầm gió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 hắn cổ đủ toàn thân chân khí trên vai tỉnh trên tuân ra một cái l ỗ máu đem tiếu nhiên quỳ hoa cương khí châm theo l ỗ máu đạo ra ngoài thân thể tiếu nhiên đem tà thơ thuận lợi bắt được trở về di một tiếng lại như vậy hóa giải mất không sai à coi như b à n g ban cùng lãng phiên vân cũng không thể một đòn liền kích thương chính mình người này khiến cho cái gì tà thuật triển vũ vẻ mặt d ự tận lệ khiếu một tiếng người đến tột u cùng là ai tiếu nhiên nói người vo công như thế giết quái đáng tiếc nhưng là do nuốt chừng bầu trời ngưng luyện g a đích thực hình máu thần tử nhìn thấy loại này quái đổ vật triển vũ làm sao dám chạm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 n、so、chương hai trăm ba mươi hóa lãng vì là băng động đình hồ trên một chiếc ba ngôi thuyền lớn thuyền đen nút sang trang trên bông thuyền xếp hàng ngang bảy tấm ghế thái sư ngồi bảy nam ngũ nữ mặt sau đứng thẳng ba mươi tên trang phục võ sĩ bảy ngươi nhìn thần thái tự nhiên nhưng thực nội tâm b a n g quá chặt chẽ dù sao bọn họ sắp đối mặt là hắc bảng đệ nhất cao thủ đệ nhất thiên hạ kiếm mà bọn họ làm sao tự đại cũng không dám có mảy may coi thường làm như vậy phải chỉ là vì trước khí thế trên ép lãng phiên vân một đầu đột nhiên bọn họ chợt thấy khắc thường không khí tựa hồ trở nên lạnh lẽo có ở trên trời h ò a tuyết bay xuống b ạ c h vọng phong sắc mặt ngưng lại lúc này m ớ i bốn tháng t i ê n xảy ra chuyện gì hiện tại có thể còn chưa tới sau đó tuyết thời điểm a vừa nói xong đột nhiên thần sắc hắn hơi động nhìn thấy phía trước đi tới một người người kia ôm ấp một cô gái đạp sóng mà đi mỗi lạc bức kế tiếp phía trước mặt nước liền kết thành g à y đặc tầm băng lại như một cái băng ngưng tụ thành đường.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 nhưng hắn chung không phải kẻ ngu dốt nhìn thấy t i ế u nhiên này không phải sức mạnh của nhân loại lập tức nói quỷ vương đang chính là đệ nhất thiên hạ kỳ đ ầ u chúng ta không có giải dược thuốc giải ở quỷ vương hư nếu như không có nơi đó đang lúc này chân trời có một vệ sáng cấp tốc bay tới rơi xuống t i ế u nhiên bên cạnh không phải lãng phiên vân là ai đang cùng t i ế u nhiên trao đổi võ kỹ sau khi hắn rất nhanh liền đ ộ t phá luyện khí bốn tầng đem chân khí ngưng vì là cơ ư n g khí ngưng luyện ra cơ ư n g khí cánh là điều chắc chắn lãng phiên vân đối với tiểu n i ê n nói những người này là tìm đến lãng nào đó không nhọc tiểu h u n h ra tay hắn dọc theo đường đi nhìn thấy một cái băng đường h nha tiểu nhiên một trận mờ mịt xem ra chính mình cằn cỗi lịch sử tri thức lại phạm sai lầm lần trước liền đem dương quảng chết ở nơi đó lầm nhất thời ngậm miệng không nói lúc này lãng phiên vân đối với bảy người nói lãng nào đó đến rồi bảy vị xin mời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 lãng phiên vân chỉ là phế bỏ bọn họ võ công đã coi như là rất nhân tử tiếu n h â n khen lãng minh võ công rất nhiều tình tiến quả nhiên là võ học kỳ tài xem ra lãng minh là không chuẩn bị đi phá thoái hư không con đường lãng phiên vân than thở phá thoái hư không con đường quá mức p h i ê u m i ệ u ta cũng thực sự không muốn ở cái gì thần quốc lộ sắc cái mấy trăm ngàn thanh năm biến thành một không biết là và vân vân đ ồ vật vẫn là tiếu huynh này vũ đạo chi lộ thấy được sợ được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 Tổn thất bao nhiêu bao chương u n n thửa, h n g từ h t n hai t nhưng giống nhau giống trăm ba mươi mốt đêm trăng tròn tử cấm đỉnh tử cấm là cái gì chương hai trăm ba mươi mốt đêm trăng tròn tử cấm đỉnh tử cấm là cái gì tần mộng giao trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục thật lâu mới nói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 nhờ có tiếu minh vì hắn vạch ra một khác điều vũ đạo chi lộ chính vì như thế hắn mới bỏ quên lãng thiên vân đem các hạ định vì hắn muốn khiêu chiến mục tiêu rất tốt hy vọng hắn có thể ta một ít kinh hỷ đi tiếu nhiên cười nói em gái đi tới vũ sương chắc là vì hàn phụ h u n g á n mà đến việc này ta có thể đại khái biết nguyên người tưởng tân mộng giao không hỏi tiếu nhiên làm sao mà biết h i ệ n nhiên đối với tiếu nhiên rất là tin tưởng tiếu nhiên mới vừa muốn nói chuyện đột nhiên thở dài một hơi nói vẫn là người trong cuộc nói với ngươi đi lúc này khúc quanh đột nhiên chui ra một hào phóng đại hán bên ngoài mặc dù là cái tháo h á tử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 tiểu nhiên có chút b u ồ n c ư ờ i cứ việc bởi vì mình một vài thứ gì đó thay đổi nhưng hàn bách vẫn là cùng phạm lương cực cùng đi tới xem dáng dấp của bọn họ tuy rằng thời gian sai biệt nhưng vẫn là cùng phương dạ vũ dâng lên tần mộng i a o kinh ngạc nhìn hai người nói tiền bối chẳng lẽ chính là độc hành trộm phạm lương cực vị huynh đài này người phương nào vì sao tiếu đại sư nói ngươi là người trong cuộc tiểu nhiên ngón tay mũi của chính mình kinh ngạc nói tiểu đại sư tần mộng i a o cười nói liền ma sư cũng tôn xưng các câu tiếp theo tiểu đại sư ta xưng một tiếng làm sao hàn bách có chút mất mắt nói tần cô lương ngươi không quen biết ta ta là tiểu bách à từng ở kho vũ khí bên trong vì ng vừa nói xong hắn thất hồn lạc phách vẻ mặt đột nhiên thay đổi được vẻ mặt nghiêm túc lên phạm lương cực triển khai thân pháp vượt lên một bên tường vây sau đó trở xuống chỗ cũ lắc đầu nói không đi được phương dạ vũ tiểu tử này làm việc kín kẽ không một lỗ hổng một đám h ắ g áp h áp đoàn người từ tường vây b ố c lên đem nơi này vây lại đến mức nước c h ả y không l o ạ n phương dạ vũ tách mọi người đi ra nhìn thấy tần mộng giao chấn động toàn thân sau đó nói cô nương nói vậy chính là từ hàng tĩnh trai mộng giao tiểu thư mộng giao tiểu thư như đỉnh điểm trên tuyết liên hoa cố mặc dù hiện thân với trần thế nhưng có thể cho tại hạ một chút nhận ra bản thân cẩn thay t h ầ tôn hướng về lệnh sư Tiếu phương dạ vũ, vũ, vũ cũng là nghe vậy giận dữ chỉ là hắn bụng dạ cực sâu không co ở trên mặt biểu hiện ra nhưng khi hắn đưa mắt rơi vào tiểu niên trên mặt thì đột nhiên vẻ mặt đại biến hướng về tiểu niên thi lễ một cái nói nhưng là tiếu đại sư ngay mặt gia sư từng bảo nếu không phải t i ể u đại sư vì hắn chỉ rõ một con đường hắn tuyệt sẽ không biết thế gian này còn có một con đường khác có thể đi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 liền cơ sở ra bù không đứng lên bất quá hắn tinh thần tù vị cao như vậy sợ là có thể làm ra chút để ta không nghĩ tới sự đi mọi người suýt chút nữa có q u ắ p ngã xuống đất bị bàng ban chính diện khiêu chiến vẫn như thế n h ư không có chuyện gì xảy ra trong lời nói thậm chí có nhìn xuống bảng ban tâm ý hắn là gan trên quả thực sinh bao nhưng không nghĩ tiếu nhiên ngữ phong lại là xoay một cái bất quá ta không nhiều thời gian như vậy liền bảy tháng sau khi đêm trăng tròn tử cấm đỉnh ta tại nơi c h ờ hắn bảy tháng sau đêm trăng tròn tất cả mọi người rõ ràng chính là mười lăm ả nhưng tử cấm đỉnh là cái gì quỷ hiện tại bắc kinh còn chưa phải là thủ đô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 đang lúc này hàn bách nóng nảy tiếu nhiên hỏi tiếu đại ca ngươi thật chiếm được chiến thần đổ lục hắn lấy ma t r ù n g điều động âm thanh nhiều loạn lăn lộn biết chi chỉ, những người khác lý trí rốt cuộc khôi phục như cũ nhớ tới mới vừa tâm thần dung chuyển trong lòng ngơ ngác cực điểm Quản quyền đâu thiếu nếu muốn, thiếu luyện luồng không niên. như cũng bọn niên, ngươi sinh gân linh khí từ thiên linh cái lộ ra, ngoại trừ chiến thần đổ lục. Ta đây còn việc trời cái thực có cho các các bức cốt, lục, có Kỳ khổ khí kíp thể họ đổ đây ta ta một một từ trừ ta xem mấy ra, bí à, lộ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 Cái kia vóc dáng kia trong h nhất, ấ p t ư như cười ờ n tuấn lãng phi phàm lạt ma thiêu âm mặt mặt bạch chính nhã dừng lại tụ kinh, nói, càng g phi phàm thiêu bạch lạt mật mặt tụ lại l mà âm mạy a đ ộ Pháp、vương、hoán chúng Vương ta đó ế n đây, c thân ể là vì cái kia tiếu nhiên việc. Trong đó, thân hình hùng vĩ nhất vóc dáng cũng là cao nhất lạt ma thái dương mật tôn giả ha xích biết r ồ i danh hướng về hồng nhật pháp vương thi l ễ một cái nói pháp vương cái kia tiểu nhiên được s ừ n g chiếm được ưng đao cùng chiến thần nước lụ chúng ta muốn ứng đối ra sao hồng nhật pháp vương nói ưng đao tức khi hai tay đương nhiên muốn hướng về hắn đòi hỏi chỉ là bàng ban lại vương tha lãng phiên vân mà chọn hắn làm đối thủ vậy dĩ nhiên là cho rằng thực lực của hắn càng hơn lãng phiên vân không thể thiếu lần này chúng ta năm người muốn đồng hành một lần h i ệ n nhiên lấy hắn lòng d ạ cao cũng là cho rằng đan dựa vào bản thân không làm gì được t i ế u nhiên bốn vị lạt ma đồng nói tuân pháp vương p h á p chỉ thiếu âm tôn giả ninh nhi chi lan dung mạo so với nữ tử còn muốn kiều mị hắn nhìn về phía hồng nhật pháp vương nói tiếp cái tia từ hàng tính trai nữ kiếm thủ không để ý ba trăm năm l ờ i thế c h ú n g phúc giang hồ chúng ta là p h ụ cũng phải cảnh cáo một phen hồng nhật pháp vương nói nếu nàng dám đánh phá lúc trước l ờ i thế khẳng định đã xem từ hàng kiếm điện tu đến kiếm tầm thông minh cấp độ lấy suy đoán của ta năm đó ngôn tính an bồi dưỡng như vậy một siêu cao nữ kiếm thủ đi ra chính là vì đối phó bàn ban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 bây giờ vì tiếu niên h xuất hiện hắn lại chuẩn bị đi tìm h ư nếu như không có đủ thấy việc này phân lửa ở trong lòng hắn nặng bao nhiêu nhưng m ớ i ra thư phòng hắn l i ề n ngừng tiếu niên h xuất hiện có thể là chuyện tốt chỉ ít thiên hạ tái xuất một có thể cùng bàng ban đối kháng người hắn không phải là lãng phiên vân như vậy hắc đạo cường đồ ta còn có lôi kéo cơ hội của hắn có điều thế gian này cao thủ tuyệt đỉnh đều rất có cả tính chu nguyên t r ư ơ n g không chắc chắn nhất định có thể lôi kéo tiếu niên h thế nhưng không ngại thử một lần một chỗ trong rừng rậm mã tuấn thanh tra trên giang hồ tiếng tắp lừng lẫy mã ra bảo bảo chủ man ái nữ của mình mã tâm ánh ở trong rừng năm qua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 cùng với làm sao lên cấp mặc cho tiểu niên h làm sao nao động mở ra cũng chắc chắn sẽ không đoán được nửa tháng không tới thời gian bàn g ban liền có thể ngưng ra cái thứ nhất chân hình trong vũ xương thành tiểu niên h cùng tần mộng giao ngồi đối diện nhau trên bàn xếp đặt chút tiểu niên h từ thái cổ đại lục mang tới đồ ăn bánh ngọt tần mộng giao nói tiếu đại sư hàn bách hai người đi đâu tiểu niên h cười nói không ngoài cùng phạm lương cực làm một ít lén lén lút lút t h â u hương thiết n mộc việc người quan tâm như vậy hắn hẳn là coi trọng ta tiểu h u n h đệ này tần mộng giao l ư ờ n hắn một cái chốc lát nữa chính là tám phái hội thẩm hàn phủ hung án thời gian nếu như hắn người trong cuộc này ở, đương nhiên được nói tới nhiều. tiểu niên h cầm theo ố i bánh ngọt, thả v tần mộng giao đồng thời đến rồi nhưng cũng không người quan tâm hắn phản g phất hắn chỉ là một người bình thường sớm ít ngày tám trong phái trường bạch phái tạ thanh l i ê n ở hàn phủ bị giết huyên náo sôi sùng sục tuy rằng hàn bách bị trở thành kẻ thế mạng thế nhưng ở bất kỳ người t ì n h t ư ở n g bên trong đây chính là một chuyện cười lớn dĩ tạ thanh l i ê n võ công lại bị hàn phủ một không biết võ công tiểu phó giết chết ni muội ngươi là đang làm lục chúng ta thông minh sao vì lẽ đó cùng tạ thanh l i ê n đồng hành mã tuấn thanh liền trở thành hiểm nghi lớn nhất người trường bạch bất lao thần tiên cùng thiếu lâm vô tưởng tăng đặt ngang hàng vì là tám phái đệ nhất cao thủ song phương vẫn hô đường manh mối việc này là được thiếu lâm cùng trường bạch hô kháp dây dẫn lửa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 tạ ơn mã hai người là vì tranh cướp ương đao mới tàn sát lẫn nhau lúc này mã tuấn thanh đột nhiên nói nếu nói là ta là vì ương đao mới giết thanh liên mình cái kia ương đao hẳn là rơi vào trên tay ta mới đúng nhưng bây giờ giang hồ đồn đại ương đao cùng trong đó chiến thần đ ổ lục đều rơi xuống một người tên là tiếu nhiên trong tay việc này nói thế nào lúc này tiếu nhiên l ờ i b i ế n nói ta chỉ là vừa vặn có một cây đao gọi ương đao cũng vừa vặn cũng nhận được chiến thần đ ổ lục này cùng ngươi giết chết tạ thanh liên、Hình、có len sợi quan hệ tiếu nhiên này vừa nói chuyện tất cả mọi người trấn kinh rồi bởi vì vừa tiếu nhiên là theo tần mộng dao cùng đi nhưng là chứ kiế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 tiểu nhiên ánh mắt ở trên người bọn họ quay một vòng sau đó nhìn về phía không ngừng nói các ngươi đều là nói tạ thanh liên chết rồi hung thủ sẽ là ai ai muốn vì là tạ thanh liên chết phụ trách nhưng là ta nhưng không nghe thấy có người hỏi qua một câu hắn bách như thế nào hắn gặp giải oan muốn xử lý như thế nào các ngươi chuẩn bị làm sao đổi thường hỏi ra hai câu này thì tiểu nhiên nhớ lại tiếu ngạo giang hồ bên trong dư thương hải d i ệ t phúc uy phiêu cục sau khi vẫn như cũ cùng các phái đại lao xưng huynh gọi đ ệ không người vì là phúc uy phiêu cục hắn oan hai người biết bao tương tự ở thế giới nào đều giống nhau t i ể u nhân vật như vậy bất luận là ở giang hồ vẫn là triều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 đây là một cái dâu tóc mặt trắng thân mang màu đỏ tăng bảo lao lạc ma nhìn thấy tần mộng dao phản ứng như vậy này nhanh cũng là hơi kinh ngạc một cái tay đón nhận tần mộng i a o anh kiếm bàn tay do bạch truyền hồng từ nhỏ biến thành lớn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 làm ra tương tự ba dê hoảng họa ã nghị bậy sẩn hiệu quả cương khí hóa hình là luyện khí bảy tầng linh cương diện hóa thành chân cương thì mới có thể làm đến sự nhưng thiếu nhiên chỉ là vì là cầu hình bảy cái dáng vẻ cũng không có vấn đề mọi người thấy đến như mê như say mê thần hoàn toàn đắm chìm trong này chiến thần đ ộ lục bên trong cuối cùng hết thể hình vẽ quy về thiếu nhiên bàn tay hóa thành một đoàn m à u s ắ c rực rỡ q u a con cầu thiếu nhiên bàn tay đẩy một cái quan cầu liền hướng về hồng nhật pháp vương b a y đi chương hai trăm ba mươi bốn biến thiên kích địa đại pháp chương hai trăm ba mươi b ố biến thiên kích địa đại pháp hồng nhật pháp vương mấy người vốn là nhị nhật h ầ n nhưng không nghĩ tiêu n i ê n đột nhiên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 dung b ạ c h chính n h ã nâng n g tay lên bên trong phật c h â u vận lực chấn động xuyên tuyến tách ra một trăm linh tám viên phật cầu như v à cầu giống như vậy viên viên chạm vào nhau liên tiếp đẩy mạnh liên tiếp kịch liệt tiếng va chạm hợp thành một tiếng vang thật lớn tối còn lại phía trước nhất viên kia thừa tái tất cả va chạm lực lượng bắn thẳng đến đến ra mang ra có thể so với công thành nọ vậy gà o t h é t mà cái khác phật c h â u giải rác trên đất hóa thành một miệng hai người khác cũng không ra tay thủ thế chờ đợi lấy ứng phó phía sau đột biến tình huống chất khí bát sát phật trâu đồng thời đánh vào t i ế u nhiên cương khí đoàn tiến lên và anh toàn bộ hàn phủ đều run lên một cái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 linh nhĩ chi lan hai tay bay lượn một tay hoa viên nhẹ nhàng như thiên một tay hoa mới dày nặng như địa hai tay phân biệt đánh ra một tầng nhẹ đi hai cổ kính khí đến t i ế u niên h trước người thời gian lại tụ hợp cùng nhau hóa thành một đạo long quyền vậy b a o tác uy thế cực kỳ đáng sợ coi như là bảng ban gặp phải ba người cùng đánh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn nhưng t i ế u niên h nhưng bình tĩnh không sợ một thức bất tử bậy viễn lấy hư còn thực đón nhận hồng nhật pháp vương song trưởng tương giao hồng n h ậ pháp vương sợ đến sắp n ư c cả tim gan bởi vì hắn nhưng có một l u ồ n dùng sai sức mạnh cảm giác công gia đích thực khí càng là biến mất không còn t ă n hơi trong lòng hắn ngơ ngác bởi vì này một thức quá chín muội tất rất rõ ràng cùng mình bất tử ấn pháp hệ ra đồng nguyên tiếu niên đồng thời tay trái đánh ra vô vào ha xích biết r ộ i danh tăng bảo bên trên ha xích biết r ộ i danh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến ầm、uh, một tiếng nổ v a n g ha xích biết r ộ i danh tăng bảo phá nát như hồ điệp bình thường tứ tán bay lượn tiếu niên một trường này liền v ô vào trên tay của hắn hai tay hắn chuyển đến một luồng đau nhức xương thẻ ba tiêu vàng trong lòng gọi nát hai tay đều bị tiếu niên đòn đánh này đập nát thân hình trong nháy mắt vội vàng t ố i lui chỉ lo tiểu niên thừa thắng truy kích đồng thời tiếu nhiên một toàn thân lợi dụng bất tử ấn pháp hóa điệu n ì n h n g ư ờ i lan chi long quyển rõ vậy luồng khí xoáy như kỳ tích né qua hai tay của hắn không lưng va vào n ì n h n g ư ờ i lan chi trong lòng đụng phải hắn hiếp gậy x ư ơ n g một nửa lảo đảo trở ra trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến còn lại hai vị tôn giả lại không dám cất công từ lâu đến cuối tiếu nhiên cũng không có sử dụng vượt qua ba người sức mạnh nhưng đem ba người đánh cho vô cùng chật vật hồng nhật pháp vương ngũ trong lòng người ngơ ngác chính là bàng ban cũng không thể đang đối mặt chính mình mấy người thì hai cái đối mặt liền thường tồn được chính mình không muốn con ngươi đều phải chừng ra ngoài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 nếu như các vị tài năng chỉ có thế nào sẽ để ta phi thường thất vọng nói xong lập tức thôi thúc hỗn loạn chi trì nhưng năm vị lạt ma thiện tâm k i ê n định tiếu nhiên lại không cách nào xúc động thất tình lục dục của bọn họ chỉ là để cho bọn họ đau đầu cực kỳ bởi vì nếu bàn về tinh thần tu vi tiếu nhiên còn kém bọn họ một bậc đây nhưng tiếu nhiên linh lực mạnh hơn quá bọn họ vì lẽ đó hỗn loạn chi trì mới không cách nào xúc động tâm tình của bọn họ chỉ là để cho bọn họ đầu đau như bỡ bổ hồng nhật pháp vương trong lòng thầm thở dài chính mình vừa còn phải chiến thần đổ l ụ thật sự là không cùng tiểu n h i n chết dập đầu cần phải chỉ cho mình hiệu thấu đáo chiến thần đổ lục á i kia còn sợ gì tiếu nhi hắn cũng là cầm được thì cũng vương được người liền nói rằng tiếu đại sư thắng rồi chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục tiếu nhiên có chút bất mãn nói n g h e đồn năm đó mông cổ quốc sư bắt tư ba lấy biến thiên kích địa đại pháp k i ế p sợ đương đại tại sao không để cho ta xem dung chính bạch nhã nói này biến thiên kích địa đại pháp quá mức tinh thâm chúng ta không một người tập được tiếu đại sư công lực nắp bán đ ư ơ n đại chính là cái kêu bảng bàn cũng là không kịp tội gì còn phải xem xem này biến thiên kích địa đại pháp tiếu nhiên nói hắn sơn chi thạch có thể k ô n g ngọc ta đối với các loại võ học cao thâm ai đến cũng không cự tuyệt bất quá ta làm việc luôn luôn là tuân theo trao đổi nguyên t vừa ta cho các ngươi chiến thần đổ lụt nếu như các ngươi không bỏ ra nổi biến thiên kích địa đại pháp vậy thì lưu tại trung nguyên mỗi ngày làm cho người ta làm pháp sự niệm kinh n ự c rồi tứ mật tôn giả liếc nhau một cái nếu quả như thật bị t i ế u nhiên mạnh mẽ lưu lại mỗi ngày làm cho người ta trào trải qua siêu đ ộ cái kia tây t ạ n g võ lâm mặt mũi liền ném đến mộ mỗi nhà khổ đường đi trong lòng t h ầ m than bất đắc dĩ lấy ra một bản viết tay đưa cho t i ế u nhiên nói ta có bắt tư ba đại sư bản viết tay liền luận cùng tiểu đại sư nhìn qua như tiểu đại sư muốn theo vì là đã có chúng ta nói không chừng cũng chỉ có cùng tiểu đại sư đánh một trận tiểu nhiên sau khi xuống lại ký ức cực mấy xem ngắm, là qua không、đắm. sau khi xem, đi e m bản ế t tay t ra ả lại khổ đ ư ngoài bọn hồng đi đi, tới. khi Trước h nhật pháp vương liền đi tìm mã tuấn thanh bởi vì hưng đao không ở tiểu nhiên trên người khẳng định ở mã tuấn thanh trên người nhưng mã tuấn thanh cũng có ở đây không bỏ cùng vân quải niệm có ý định phóng túng bên dưới vừa lại sấn loạn chạy trốn chương hai trăm ba mươi lăm hồng nhật pháp vương mấy người rời đi h à n phủ khổ đ ư n g đi than thở nếu như không phải t i ế u nhiên trước tiên lấy chiến thần đ ổ lục loạn chúng ta tâm thần chúng ta tuyệt không đến bị bại nhanh như vậy thảm như vậy dung chính bạch nhã lắc đầu nói cao thủ so chiêu tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào này đương nhiên có thể coi là hắn bản lĩnh nhưng vừa nếu như chúng ta liều mạng một lần hoặc còn có một tuyến cơ hội thắng hà s í c h biết r ộ i danh nói vậy chúng ta có ít nhất ba người muốn chết tại chỗ không trách bàng b à n sẽ chọn hắn làm đối thủ lúc này ninh ngươi lan chi nhìn phía hồng nhật pháp vương nói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 cho tới mã tuấn thanh cùng ứng nào cũng chỉ có xin nhờ bố b ị hàng phủ bên trong tất cả mọi người nhìn t i ế u nhiên ánh mắt của cũng thay đổi liền ngay cả lúc trước vẫn nổ đâm dương phụng cũng không dám nhiều hơn nữa xem t i ế u nhiên một chút lại nói nhảm nhiều một câu chiếm được biến thiên kích đ i ệ n t i ế u nhiên cũng không bền ốc xoay người liền đi tần mộng giao cùng không muốn cùng sau lưng hắn bảo là muốn t i ễ n hắn một đoạn tuy rằng lúc trước không muốn từng nói tần mộng giao lệ n h ư ợ c hải cùng bảng ban loại này nhân vật tuyệt đỉnh đối với chiến thần đổ lục sẽ không động tâm nhưng cũng không có nghĩa là xem cũng không nhận xem phúc vũ phiên vân thì ra là lịch sử bên trong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 ý nghĩa từ hiện sao thiên hạ nhiều người như vậy tỉnh cờ ra mấy cái nhìn hiểu người cũng là không sai lúc này tân mộng giao nói coi như là tam tự kinh cũng không làm được mỗi người một phần nho gia truyền thừa mấy nghìn năm giáo hóa và dân nhưng trung nguyên đại địa biết chữ a xuất cũng chỉ ở một phần m ư ờ i đến hai phần m ư ờ i trong lúc đó tiếu nhiên dừng bước lại nhìn về phía hai người nói chưa được ta cũng chỉ là vừa nói như thế đó chỉ là ta một lý tưởng trạng thái không đạt tới cũng không đáng kể từ từ đi đây là tiếu nhiên luôn luôn quan đ i ể m cùng cách làm chỉ cần đem v õ đạo hạt giống d ắ đi vậy dĩ nhiên sẽ xảy ra cọn tóc nha cho tới phải làm như thế nào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 toàn bộ chương hai u Nhiên nói trăm i như có thật dáng thật có ba i n mươi sáu dốc toàn bộ lực này lượng chương hai trăm ba mươi sáu dốc toàn bộ lực lượng song tu phủ song tu công chúa cốc tư tiên từng cùng lãng phiên vân có một phen giao tình coi như không có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 Bàng ban nhìn trong ê n tay một đ à sen n vào hư thực t r lúc đại ó bóng đen. Nói, đen. nhiên à, tiếu nhiên, lần này, ta nhưng ngươi nảy mình. Xong tu phủ, thực sự là mong. Trong giật đ tiếu tiếu phải ta tu thực phủ, chờ à là cả sự viện bên trong xích mịn g ử i một đoá hoa tươi mông đại mông hai cường ngắm sinh do si địch đều ở đây ngồi nghe được phương dạ vũ nói b à n g ban lần này cần tự mình ra tay do si địch giận dữ nói cái k i a tiểu nhiên đến thì lại làm sao cần gì dùng b à n g lao ra tay n h ư hắn thật sự đến rồi liền do ta và mông đại mông hai đưa hắn liệu lý để hắn có đi mà không có về phương dạ vũ nói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 phong hành liệt thật lâu không nói nghĩ đến lúc trước t i ế u n h i ê n cứu sư phụ mình chuyện bàn g ban cũng bị hắn cả kinh s ử n g sốt một chút có thể có như vậy chiến tích không một chút nào ngoài dự đoán mọi người liệt trấn bắt nhìn phong hành liệt trên mặt hiện ra từ hái vẻ là đang lo lắng sư phụ ngươi sư phụ ngươi kinh mạch bị tiếu nhiên lấy cơ ư n g khí ngạnh xinh xinh đích mao trên lại được ta cứu trị nhiều nhất lại hai tháng liền có thể khỏi hẳn phong hành liệt lắc đầu nói ta là lo lắng bàn g ban hắn vốn là thực lực liền kinh thiên động địa được t i ế u đại sư truyền thụ sau khi sẽ đạt dạng gì cảnh giới thật không dám、ớn.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 t i ế u n h i ê n nhìn phong hành liệt nói lệnh sư khỏe phong hành liệt vội vàng hướng t i ế u n h i ê n thi lễ một cái nói đa tạ t i ế u đại sư ngày đó cứu viện gia sư dĩ nhiên không ngại chỉ cần lại tính dưỡng hai tháng là được vậy ta an tâm t i ế u n h i ê n chuyển hướng liệt c h ấ n bắc đạo các h ạ n h ư n g là độc y liệt c h ấ n bắc ở vốn là phúc vũ phiên vân bên trong liệt c h ấ n bắc chỉ là ra sân vài lần nhưng cùng với lệ nhược hải như thế đều là hắn thích nhất một trong những nhân vật liệt c h ấ n bắc nói hóa ra là t i ế u đại sư ngay mặt gặp t i ế u đại sư không cần khách khí như thế tiểu nhân suy nghĩ một chút nói rằng xem ngơi khí sắc như là không tốt lắm chốc lát nữa nếu như động lên tay đến tuyệt không thể độc thủ liệt trấn bắc cười ha h a sinh làm sao vui mừng chết cũng tội gì sinh tử bình t h ư ờ n g sự cần gì dùng bà mẹ tiểu n h i ê n lắc đầu nói này nhưng không hẳn nếu để cho ta cho ngươi xem một chút nói không chắc ngươi cũng không cần chết liệt trấn bắc vốn là thiên hạ chứ danh nhất bác sĩ đối với tình huống của chính mình được chỉ trường nhưng tiểu n h i ê n nếu nhiệt tình như vậy hắn cũng không tiện cự t u y ệ t đưa ra tay của chính mình tiểu n h i ê n liên lụy liệt trấn b ắ c tay của cậu tay một đạo cương khí độ vào liệt trấn b ắ c trong cơ thể hắn tuy rằng với ý đạo không tin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 mặc cho hai người nên ngang trở lại s o n g t u phủ nhìn thấy hai người kia lập tức tiếng hoan hô như sống động song tu t ử ở s o n g tu phủ thế hệ trước trong lòng người v y thế cực thịnh năm đó chỉ từng ở càn la thủ hạ thua quá bán chiêu khi đó hắn vẫn hai mươi ba mươi tuổi sinh dư viên độc thủ càn la thành tên chỉ so với bảng ban buổi tối một điểm cũng là thành danh mấy thập niên hắc bảng cao thủ lấy không thôi tuổi tài năng ở dưới tay hắn chỉ thua nửa chiều có thể nói là mặc dù bại còn con quan vinh nhìn thấy t i ế u nhiên ở lấy không thôi tâm tình cũng là vui mừng con xiết tiến lên thi lễ đa tạ t i ế u đại sư cứu viện song tu phủ bên trong rất nhiều người còn không quen biết tiểu niên h gặp lao phủ chủ lại hướng về tiểu niên h lớn như vậy lễ lúc này mới lẫn nhau hỏi dò cái kia tiểu đại sư là nhân vật nào ngươi đây cũng không biết lần trước chính là tiểu đại sư ở bảng ban thủ hạ cứu gia lệ môn chủ lại mấy ngày trước đây càng là vượt qua hồng nhật pháp vương cùng thanh tàng tứ mật tôn giả liên thủ cái gì hồng nhật pháp vương nhưng là cùng niên liên đan cái kia lão ma đồng dạng hung ác nhân vật n à y tiểu đại sư mới chừng hai mươi tuổi lại có thể thắng quá hắn nếu như sống được cựu thì càng mạnh cái kia rùa đen không phải trên thế giới nhân vật lợi hại nhất ta còn biết có người nói bảng ban bông tha lãng p i ê n vân hướng về vị này, Không thể nào hắn lẽ nào lúc ẽ nào lãng còn hơn, sống đến cầu trên người. so với đại hiệp lợi hại ai đi tuổi l đây đem thực cầu ta quả này lãng phiên vân đột nhiên thay đổi sắc mặt cất cao giọng nói quý khách đã gần kề hà không ra đây một hồi một hùng hồn dày nặng lại rất có từ tính thanh âm vang lên lao lãng huynh đ ợ i lâu ta thực sự cũng không nghĩ ra sẽ ở tình huống như vậy cùng lãng huynh gặp mặt thế sự chi kỳ có thể thấy được chút ít bên trong đại sảnh vốn đang là một mảnh tiếng cười cười nói nói nhưng như bị ấn xuống đỉnh chỉ kiện giống như vậy yên tĩnh cùng lập nghiệp trâm cũng có thể làm cho người nghe được hơi có chút kiến thức người đều nghe ra đây là người nào thanh âm đó là bàn ban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 sẽ theo bảng bàn cùng đi tìm song tu phủ phiền phức thực sự trong dự liệu sự ngoại trừ mấy cái này đặc cấp cao thủ mặt sau chính là mông đại mông hai những n à y lâu năm cao thủ còn có vốn là đi theo chân tố thiện bên người từ đồng ma quân hoa chắc nào đồng tôn sơn tra nhạc mấy cái này cùng với nương nhờ vào bảng bàn trung nguyên hữu cao thủ như mặc ý nhàn người như vậy lại phía sau chính là đoạn hồn song câu ưng phi hung ác nam tiếu bội tổ hai người nữ chân cao thủ bước ngọc diêu mạnh thanh thanh những học sinh mới này đại cao thủ ở bên ngoài còn có bảng bàn mấy năm qua này tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cái gì tuyệt thiên d i địa nhật nguyện tinh ba sát ngũ hành xứ giả loại hình cùng với những nương với kia nhờ vào bảng bàn trung nguyên lần ú c công. nào phát động tổng tiến phát l này s o n g tu phủ cuộc chiến phương dạ vũ dốc toàn bộ lực lượng có thể nói là lấy ra mình toàn bộ của cải ngoại trừ nằm vùng ở trung nguyên trương người ở bên cạnh ở ngoài cái khác tất cả đều đến rồi nếu như tiểu niên h ra tay thì phải cùng tiểu niên h ăn thua đủ tiểu niên h phá phượng chi đồng lóe lên l i ề n qua nhìn thấy b ả n g ban nói rằng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được bà huynh bà huynh không chỉ khỏi hẳn thương thế càng có tinh tiến thực sự thật đáng mừng ngày hôm nay tình cảnh lớn như vậy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 không phải vậy hắn mang tới chính mình mấy cái liền đủ để d i ệ t song tu phủ cần gì dùng p h i ê n phước chương 238, song tu phủ cuộc chiến hai chương 238, song tu phủ cuộc chiến hai quỷ vương hư nếu như không có có thể coi là năm đó chu nguyên trương tây giới đệ nhất cao thủ lý xích mỹ lao sư chính là chết ở dưới tay hắn hai người có thể nói thủ sâu như biển mà không bỏ năm đó là hư nếu như không có thủ hạ một thành viên d u n g tướng lý xích mỹ trước tiên chọn tới hắn nhưng cũng nói được không muốn thả ra cốc ngưng thanh tay của huyên một tiếng nhật vật tiến lên phía trước nói không muốn t i ể m vì là địa chủ đương nhiên tuân tôn khách tâm ý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 t r u n g hợp tiểu tăng cũng muốn mượn trận chiến này tư thế khiêu chiến bằng lão không muốn y tứ ta cũng chưa từng có đưa ngươi xem là đối thủ lý xích mị cười ha ha muốn khiêu chiến bằng lão trước tiên quá cửa ải của ta đi nói xong thân pháp hơi động liền vào tới những kia xem cuộc chiến xong tu phủ đệ tử nhất thời tâm trạng mát lạnh lại có nhân thân pháp năng nhanh đến nước này quả là nhanh đến thấy không rõ lắm lao phủ chủ chịu nội sao lý xích mị nhìn như thẳng tắp vào tới nhưng rơi xuống không muốn như vậy cấp số trong mắt cao thủ nhưng là có thể nhìn ra hắn mỗi một lần đặt chân đều đang không ngừng biến hóa mới hóa mỗi chuyển biến một lần phương hướng tốc độ đều trở nên càng nhanh hơn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 nhưng đều còn chưa mở phát sinh chuyên môn mình c ư ơ n g khí v õ kỹ chỉ là đem c ư ơ n g khí xa xa thả ra mà thôi hắn nhìn ra có chút bực mình vì lẽ đó hắn đột nhiên từ chỗ ngồi bay ra lý s í c h mỹ thân pháp đã là cực nhanh nhưng tiếu nhiên thân pháp càng nhanh hơn lý s í c h mỹ thấy hoa mắt tiếu nhiên liền đến trước người của hắn lý s í c h mỹ giật nảy cả mình nhưng cùng suy nghĩ nhiều giơ tay đánh ra mấy đạo trường kình tiếu nhiên cũng là giơ tay một trường năm hậu c ơ n g khí kết thành một con do vô số quái tượng tạo thành bàn tay đánh tan lý xích mỹ trưởng ảnh chính là luyện khí bốn tầng hàng long thập bắt trường kháng long hữu hối lý xích mỹ song trường đón nhận tiếu n i ê n trường kình liền muốn m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 t i ế u đại sư chẳng lẽ là tiên nhân có thể là phá toái hư không sau lại trở về cao nhân tất cả mọi người nổ chính là đối với bảng bàn có vô cùng tự tin mông cổ m ộ t phương cũng là tâm trạng bồn trồn kẻ địch lại hung tàn bọn họ cũng không sợ nhưng nếu như kẻ địch không phải người đâu bảng b à n sắc mặt như thường nói rằng t i ế u đại sư tất nhiên không thể lợi vậy ta hãy theo t i ế u đại sư chơi trên hai tay thiếu niên lắc đầu nói một mình ngươi không đủ các ngươi cùng đi đi giống như vậy chỉ đạo khóa ở nhà ta hương bên kia là muốn tốn không ít điểm c ố n hiến ngày hôm nay toán là các người gặp may mắn thiếu n i ê n càng là có lấy sức lực một người khiêu chiến hiện trường tất cả mông cổ cao thủ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 bằng ban chi chỉ toàn lực toàn vô vô đứng u ngũi h n chịu xảo liền ngay cả hắn cũng là đầu góc mơ hồ phát đau nhức toàn thân cơm khí hơi có chút không bị khống chế dấu hiệu kinh mạch càng theo phật tâm nhảy lên hắn tâm trạng ngơ ngác nhất thời biết tiếu nhiên vì sao dám nói như thế bằng hắn chiêu thức ấy c h ỉ ít suy yếu đối thủ hai ba phần mười thực lực nhạc văn tiểu thuyết trương t i ế t t r ư ơ n g mới nhanh nhất cùng đạo tâm của chính mình chủng ma có chút tương tự nhưng uy lực càng lớn đạo tâm chủng ma nhưng là không cách nào ảnh hưởng đối thủ chân khí kinh mạch những người khác càng là khó chịu liền ngay cả lý s í c h mị trong đầu cũng là h ảo giác bộc phát hắn dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ mông cổ đại đế quốc ẫn còn ở cường thịnh thời gian mình ở trong nhà mang theo tuổi nhỏ hoa mẫu ngự khắp nơi đảo tổ chim n i ệ n giác ầ u cái kia làm cho không người nào so với hoài niệm không buồn không lo tuổi h u thơ lý xích mị đều là như vậy những người khác liền càng nguy lúc này bảng ban rốt cục cũng không nhìn khác rồi. Lúc cục rốt đây ư trượng chu vi như có như hư ợ c chui chu có có thực cùng hư trong lúc một điểm một từ huyệt trong thành phất thể đen đi đó đen. đ khiếu vi với hiện hắn bên không, phản huyến trong bóng hóa khắp ra, chính là hắn đem chính mình ma trùng chém ra sau lấy c h i n h ngưng ra chân hình vô tướng tâm ma vô tướng tâm ma vừa ra mọi người trong đầu ảo giác biến mất không còn t â m tích nhìn phía tiếu niên h trong ánh mắt của tràn đ ầ y n g ớ n g ác tiếu niên h cười ha ha đối với bảng ban dựng thẳng lên một ngón tay cái đã vậy còn quá nhanh ngưng ra chân hình có của ngươi nói xong trường kiếm đột nhiên chém ra ánh kiếm trên không trung hóa thành ngập trời sóng lớn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 ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng không sai chỉ là ở tình huống như vậy có chút bị động bởi vì hắn vẫn còn ở cố phía sau đám người kia lúc này t i ế u nhiên như lưu tinh rơi xuống đất bình thường hướng phía dưới lao xuống mang theo một trận hết sức trầm trọng gào t h é t tay trái một t r ư ờ n g đánh ra c ư ơ n g khí hóa thành một cái ba trượng chu vi núi nhỏ hướng phía dưới bảng ban đẻ xuống chính là t i ế u nhiên chính mình thôi diễn mà thành phiên thiên ấn bảng ban như là ma thần chậm rãi lên không giơ tay hướng thiên không bên trong núi nhỏ đánh ra mấy chục đạo màu đen quần kình không dành quan tâm chuyện khác mà cũng trong lúc đó tiểu n i ê n tay phải một chiêu kiếm chém c h ú ra một đạo ánh kiếm màu xanh chém về phía bảng ban sau lưng một đám cao thủ đối với ở trên trời t i ế u nhiên mà nói trên mặt đất người không có trước sau phân chia ánh kiếm lướt qua b ả n g ban đột nhiên như hoa sen bình thường nở rộ vô cùng kiếm khí vẹo vẹo hướng về phía dưới bắn nhanh chính là t i ế u nhiên thanh liên phá khí quyết n h ê n liên đan sắc mặt tái xanh huyền thiết trọng kiếm đi tới trong tay m á n h đ â m ra một đạo thô như đại thụ kiếm khí nhắm thẳng vào thanh liên phá khí quyết trung tâm trong đ á thiên trường kiếm cũng tới tới tay bên trong bạo nổ tung hóa thành một đạo kinh thiên anh kiếm chém về phía bôn tới mình kiếm khí tất cả những người khác đều dồn dập đánh ra trưởng kinh b a o phòng cùng thanh l i ê n phá khí quyết đụng vào nhau các loại kinh khí va t h à n h tiếng q u á t mắng không dứt bên thay bàng ban lấy quyền kinh yếu bất phiên thiên ấn uy lực sau đó vô tướng tâm ma cùng quả đấm của hắn đồng thời đánh vào phiên thiên ấn bên trên phiên thiên ấn tại chỗ phá nát hắn bị chấn động về mặt đất chân khí trong cơ thể hơi có bước lên nhưng là không có bị thương thanh niên lần thứ hai rơi xuống đất ngạc nhiên đối với bàng bàn nói hóa ra là ngươi là đem ma chủng chém ra lấy ma chủng ngưng tụ thành chân hình loại này dòng suy nghĩ thực sự là thiên mã h à n h không gây gớm còn có tuy rằng cơ sở có chút không đủ cứ thế ngươi đối với cơ ư n g khí sức khống chế còn chưa đủ nhưng ngươi tinh thần tu vi cực cao cơ ư n g khí từ mang linh tính đã có thật đạt thật luyện khí tầng năm sức chiến đấu tiến vào luyện khí sáu tầng cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian thật là làm cho ta chờ mong tiểu n h i ê n dư vị một hồi tiếp tục nói về lại đây lại nói đệ tứ điểm cơ ư n g khí võ kỹ phải có hai cái đặc điểm đệ nhất tận lực phát huy ngươi cơ khí bản thân đặc tính thứ hai cơ khí có thể diện hóa ra thực thể muốn cho phép cất cánh của ngươi sức tưởng tượng diễn biến vũ kỹ của ngươi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 chiến đấu mới vừa rồi bên trong ngươi chiếm hết thượng phong có thể là chúng ta không một thương vong ngươi không làm gì được chúng ta là sự thật không thể chối cãi tiểu nhiên cười ha ha có đúng không âm thanh vừa ra tiểu nhiên lắc mình tiến lên tay trái hướng về bảng ban đánh ra một t r ư ờ n g một đạo màu xanh t r ư ờ n g ấn đánh về phía bảng ban bảng ban con ngươi rụt lại một hồi hắn có thể nhìn ra tiểu nhiên đạo g i ấ u tay này tuy rằng nhìn như trường lực nhưng là do vô cùng c ư ờ n g khí châm tạo thành mau lẹ cực kỳ tụ tán như ý lấy vạch chân diện cực kỳ áp độc bảng ban lại là chậm rãi một quyền đánh ra nhìn như chầm chậm nhưng kỳ thực cực nhanh q u a vô tướng tâm ma am hiểu nhất là tấn công bằng tinh thần nhưng đối với tiếu Nhưng niên vô dụng vì lẽ đó hắn bảng ban mới đem hóa là thực thể công kích tiếu h niên tiếu niên trong lòng thâm mắng một tiếng chân hình chính là chân hình tốc độ quá nhanh tương đương khó chơi nếu như chính mình không cần chân hình chính ũ n g t ậ t là cũng là cựu âm chân kinh biến thành chân hình có thể triển khai cựu âm chân kinh bên trong hết thẻ v õ kỹ tiếu nhiên xưng là cựu âm cựu biến Lấy cựu quân lấy vô tướng tâm m a tiếu nhiên lướt qua bảng bàn ban trường kiếm trong tay đâm ra một đạo màu xanh kiếm cương mang theo từng trận tiếng sâm kéo như tuệ tinh vậy màu sắc rực rỡ đuôi chém về phía niên liên t i ế u nhiên chính mình đờ ơ ý ra đạo thứ ba k i ế m thức lấy q u ỳ hoa chân khí làm chủ chân khí của hắn n g ư ợ c phương ra nhanh vô cùng nghiên liên đ a n làm kiếm ý thu hút như rơi vào hầm băng cho dù bên người có nhiều cao thủ như vậy ở bên hắn vẫn như cũ cảm giác mình như là trần chuồng lộ thể ở trên băng nguyên ngang qua giống như vậy tứ cố vô thân l ạ n h leo t h ấ u xương trong mắt chỉ có một đạo tàn ảnh căn bản không thấy rõ t i ế u nhiên k i ế m thức sống còn thời khắc hắn quát lên một tiếng lớn hoa hồn tiên pháp tồi đến mức tận cùng toàn thân bốc lên phấn cương khí kim màu đỏ đ e m chính mình gói lại huyền thiết trọng kiếm chỉ kịp ở ngực xoay ngang, này đơn giản xoay ngang nhưng như phong tự bế. đem chính mình ngăn cản chặt chẽ đủ thấy này lao ma kiếm pháp đã tới đại xảo không công hóa cảnh tất cả mọi người vì là t i ế u niên này một đạo kiếm khí khiết sợ nhưng bọn họ cuối cùng thiên hạ này nhất là cao thủ hàng đầu cách t i ế u niên mấy người cao thủ lập tức hướng về t i ế u niên ra tay mông đại ra sức ném đi trong tay huyền thiết thức quán mãn cơ ư n g khí gào thét đánh út về phía t i ế u niên sau lưng của đáng sợ kia tiếng hú để cho người nghe ngược một m u ộ n tức đến muốn phun máu mông hai c h ầ m eo xuống tấn một q u y ề n đánh ra một đạo quyển cương lưu tinh giống như vậy thẳng đến tiểu niên bên hông vạn g i m độc hành cường nam sinh sắc mặt dữ tận cực điểm chán nổi gân xanh、cổ. trong tay đ ộ c c ư ớ c đồng nhân mang theo nặng nghề cực điểm gào thét đảo hướng về t i ế u nhiên dưới sườn ma kèn kèn do si địch quát lên một tiếng lớn bay lên giữa không t r ú n g trong tay liên hoàn khấu đột nhiên căng thẳng bắn lên một chuỗi đ ố n g lửa sau đó trở nên như roi bình thường quấn về t i ế u nhiên cái cổ kiếm ma trong đá thiên trường kiếm nổ lên một vệ tinh mang ngọn hướng về t i ế u nhiên b ả vai kiếm pháp thiếu một chút liền có thể cùng tần mộng g i a o sánh vai lý xích m ị tốc độ thật nhanh theo sát phía sau khoảng cách ngắn súng kích càng không thể so cơ khí phi hành trầm bao nhiêu chỉ cần tiểu n i ê n lộ ra một điểm kẽ hở hắn thì sẽ thừa lúc vắng mà vào mấy đại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 đặt mông rơi xuống trên đất từ không rời người liên hoàn khấu giải rác một bên trong miệng phun ra một cái máu đen cái tiêu huyền thiết thức bao hàm mông đại mông hai còn có tiếu niên cơ ư khí hắn không có ngay lập tức giết tại chỗ xem như là lợi hại lý xích mị sợ đến lập tức dừng bước bảy đại cao thủ hợp công tiếu niên chỉ vừa đối mặt ba chết một thương đáng sợ hơn tiếu niên cứng rắn được mông đại mông hai lạng vị siêu cấp cao thủ một đòn lại như không có chuyện gì người như thế trước lúc này ai có thể nghĩ tới tiếu niên này vừa ra tay lập tức chấn nhất toàn trường toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tiếu niên lạnh nhạt nói ta nói muốn ngay lập tức điều động cơ khí áo giáp c nếu g g khí áo, không không áo bàn về, về thực lực nhiên liên đan cũng là lên cấp luyện khí tầng năm ở luyện khí ba tầng đỉnh cao đánh bóng mấy chục năm một thân công lực tuyệt không kém tiến đấu vừa không có cô đọng linh thiếu cho nên mới bị tiếu nhiên một chiêu kiếm đánh giết Mà bằng đại những người những này căn ban không phá đột nhiên thu hồi vô tướng tâm ma hắn hướng về t i ế u nhiên nói thiếu đại sư trận chiến này không cần đánh chúng ta chịu thua tiểu nhiên công lực sâu bao nhiêu dạy đúng là không hẳn thế nhưng thủ đoạn t ầ n g t ầ n g lớp lớp đánh tiếp nữa bên mình sợ chắc là sẽ không lưu lại bao nhiêu người sống những người này là người mông s â u cùng võ lâm tinh nhuệ nếu là toàn bộ táng ở đây người mông vốn là suy sụp vận nước sẽ rơi xuống tới tối đáy vực bàng ban người này vì luyện đạo tâm trùng ma đại pháp liền vợ của mình cũng cam lòng tặng người trong lòng từ lâu không để ý nhất thời thắng bại là nhất cầm được thì cũng không được hơn nữa trải qua trận chiến này bàng ban một phương thức chiến đấu có rõ ràng nhận thức trải qua, qua một đoạn thời gian tiêu hóa đối đầu t i ố i đ ầ i ể u n h i n liền sẽ không giống như này bó tay bó chân tiểu nhân đem bạch d ự ợ c ứng kiếm thu hồi không gian chứa đồ ánh mắt ở trên người mọi người quét một vòng nói rằng các ngươi biết các ngươi cùng ta căn bản nhất t r ê n lệnh tại nơi sao bảng ban lệnh nhật nói nguyện nghe tưởng tiểu nhân nói linh thiếu các ngươi không có cô động hữu dụng linh thiếu các ngươi đều chiếm được ta võ điện cũng biết linh khiếu tầm quan trọng nhưng các ngươi không có thích hợp linh thiếu hội này để thực lực của các ngươi đại đại chiết khấu thừa dịp ngày hôm nay nhiều người như vậy ta tuyên bố một chuyện nếu như các ngươi ai có thể dựa theo ta võ điện mang ra mười cái luyện thể ba tầm đệ tử liền có thể đến ta chỗ này đổi lấy một linh thiếu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 Thật không biết như tin tức này chuyển tới trong trốn giang hồ sẽ xảy ra chuyện gì tiếu nhiên đối với ả nợ g b nụ nói, cười vậy ý của ngươi là bàng ban thanh e m không gặp nửa phân hạ đ ờ i này của hắn ngang dọc vô địch muốn tìm một địch mà không thể được đột nhiên có một có thể truy đuổi đối thủ ngược lại bị kích phát rồi ý chí chiến đấu sau bảy tháng ngươi và ta ước hẹn bất biến đêm trăng tròn hoàn thành bên trên không gặp không về không biết tiếu đại sư cần phải đem ta trở lưu lại tiếu nhiên vui mừng không thôi bàng ban không hổ là bàng ban hôm nay ngươi đã cho ta có đủ nhiều kinh hỉ ta càng mong đợi sau bảy tháng các ngươi đi thôi tiếu nhiên thả bàng ban một nhóm rời đi bàng ban n g ư ờ i này sở dĩ có sức mạnh to lớn như vậy nguyên nhân lớn nhất là bởi vì bàng ban cái này đệ nhất thiên hạ người trống bây giờ này đệ nhất thiên hạ người bị thua này cô do người mông cổ Tây v ự chương n ờ i c hai trăm bốn mươi mốt đại chiến dư âm bảng ban một nhóm rút đi s o n g tu phụ lập tức tuân ra một lồn u kinh tiên h động địa hoan hô trung nguyên võ lâm ở bảng ban dâm h i y bên dưới đã có mấy chục năm bị ép tới không t h ở nổi hiện tại tiếu nhiên một người chi kiếm liền đánh bại hết hết thảy mông cổ cao thủ bọn họ làm sao không phân chấn tuy rằng bọn họ đại thể không phải người hán nhưng tại trung nguyên sinh hoạt lâu đã đem chính mình trở thành người hán tất cả mọi người biết trải qua trận chiến này lần này người mông phản công tư thế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 v ẫ nói ngang dọc vô địch. này một bởi ta tương đương trải nghiệm mẹ, để ta thấy được phương hướng mới, đủ để đem ta đẩy lên cảnh giới càng cao hơn, thất bại là mẹ thành công, cũng luyện tầng chiến chuyện Hắn hoàn toàn không đem thất bại để ở trong lòng dọc của, để mọi người như chút được gánh nặng,、chỉ、cần bàng ban không giới gì gái ta ta ta cao ta ra. của, dọc dọc mọi địch, được cuộc chút được chỉ c vô để đủ để đem đẩy đấu đem để để thấy thất khí thất là là xảy một mới mẻ, mới, mẹ trải rốt biết bại bởi bại bại ở kêu ngã, chuyện đó l ề n năng. Nói rất có khả năng. Nói xong bàng ban nhìn về phía mọi người nói các ngươi đều cho là chúng ta lần hành động này đã thất bại kỳ thực chúng ta đã làm được tương đối tốt không biết tố thiện có thể rõ ràng ý của ta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 không phải vĩnh viễn đều phải lạc tại trung nguyên sau khi bốn người liếc nhau một cái đủ tụng k i n h văn đều thẩm chấp nhận linh nhị c h i lan kiến nghị làm tất cả mọi người vì là t i ế u niên h đánh bại b à n g ban mạ đ i ê n cùng sau khi dần dần tỉnh táo lại lúc này mới nhớ tới t i ế u niên h tuyên cáo l i ê n tất cả mọi người l i ề u mạng thu thập võ điện hoặc là thiên tài địa bảo thần binh bảo khí may là t i ế u niên h phân phát võ điện nhưng là rất nhiều hơn nữa khiến người ta vang rền thiên hạ cũng cổ vũ mọi người sao chép vì lẽ đó cũng không gây nên bao nhiêu chuyện m ó n me tất cả mọi người đang tìm tiểu niên mà tiểu niên nhưng như biến mất rồi như thế lúc này tiểu niên ở lan trí viễn trên thuyền nằm ở bong tàu t ắ m nắng hắn cùng hàn bách thay đổi một đuổi chính mình phân thành cao ly sứ giả hàn bách phân thành tùy tùng trên nam kinh tìm chu nguyên trương đi chơi tiểu nhiên ở lãng phiên vân nơi được gợi ý rốt cuộc không hề đem chính mình căng ra đến mức như dây c u n g vậy hắn m u ố n là một khá là thích chơi tính tình phẫn thành nước ngoài công sứ chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng từ đây đột nhiên có nộ giao bang thủ hạ báo lại nói sơn đông quan bố chính tạ duyên thạch phái người xin mời cùng trần kim phương đi tham gia một tiệc rượu chương hai trăm bốn mươi hai tiệc rượu chương hai trăm bốn mươi hai tiệc rượu trên thuyền lớn cao bằng mã tọa trần kim phương cho tiếu niên h giới thiệu một đám đại nhân vật có điều tiếu niên h một cũng không có nhớ ở trong lòng cũng lời cùng bọn họ phản ứng này đến làm việc xấu vẫn làm tiếu niên h thị vệ phạm lương cực cùng hắn bách trong lòng hai người thầm mắng đại đánh nghiệm trợ diệu quá ba tuần sau khi gác cổng lễ quan hát nói b ạ c h phương h ò a cô nương giá lâm tiếu niên h khá nhấc lên điểm tinh thần hắn cũng hiếu kỳ cái này mệnh trời giáo xuất sắc nhất nữ đệ tử là một dạng gì nhân vật hung á c hoan g n ê n tiếng nhạc tấu lên một chừng hai mươi tuổi em gái đi vào nàng tay phải đáp ở một cái tên tiếu tì trên bay nhìn làm như đại môn không ra cổng trong không bước đại gia k h u y tú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 nếu như hắn không phải hàn bách cái k i a đến tột cùng là ai bạch phương hoa xảo cười k h e n k h á c h nói không nghĩ tới phát đại nhân lại tinh thông âm luật thiếu nhiên thu hồi trúc tiêu nói chỉ là miễn cưỡng sẽ một chút nhỏ đến là ta thấy cô nương nhớ tới nước ta một bài tử bạch phương hoa áp một tiếng không biết là cái gì từ thanh lâu nói xong tiếu nhiên lấy ra một tờ chỉ ở hai tay nhanh như chấp giật thật nhanh viết xuống một ca khúc tử còn có khúc phổ tốc độ của hắn cực nhanh chỉ là mấy hơi thở liền viết xong sau đó người đưa cho bạch phương hoa tiếu n i ê n ở đại đường ở lại sững sờ m ư ơ i năm đối với chữ phổn thể bút lông và vân không có nửa điểm cản trở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 ta đã thấy thiếu niên mặc áo trắng miệng phun hoa sen phong lưu p h o n g khoáng ta đã thấy hắc y du hiệp cầm kiếm t r u n g quanh vầng trán minh ông ta ra mắt công tử vương tôn tiêu tiền như nước tiên y n ộ mã ta đã thấy tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cải trang cô quạng đế vương ca từ đơn giản trắng ra giai điệu thuộc lầu l ầ u nhưng cùng thế gian này tất cả tên không giống. điệu đều là mọi ộ t kết thúc, tất khúc cả m người nói không ra lời bởi vì này thế gian sĩ phu vậy có sẽ viết loại này dễ hiểu trắng g a tử còn có loại này kỳ quái tên điệu này bức cách thực sự quá thất mà càng k h ô bạch phương hoa hai mắt rưng rưng lại cho tiếu niên thi lễ một cái sứ giả đại nhân này khúc từ viết ra chúng ta thanh lâu tỉ mọi tiếng lòng cùng chỗ sót ta đại thiên giới tỉ mọi cảm ơn sứ giả diễn ký này thực sự là tuyệt sau đó nàng ngồi xuống tiếu nhiên bên người lúc này lại có lễ quan hát nói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 cuối cùng chính mình cho mình c h ỗ t h â n đi theo cái k i a chán nản thư sinh nhưng không nghĩ thư sinh k i a quay đầu liền ở nửa đường đưa hắn bán cho một kẻ giàu sổi hắn dưới cơn nóng giận đem tích chữ nhiều năm mười đời cũng xài không hết ra sản nộ i chìm giữa sông ngã xuống sông mà chết cảnh tượng hốt thay đổi hắn phát hiện chính mình đã biến thành một phụ nhân gả cùng một cái lại ải lại xấu bán bánh hấp h á n tử sau đó không chịu được cô quản cùng một người hán tử thông dâm hai người hợp lực giết bằng thuốc độc bán bánh hấp hát tử tươu dao sung sướng một trận thế nhưng cuối cùng lại bị bán bánh hấp hán tử huynh đệ chém xuống đầu lại sau đó hắn lại biến thành một người phụ nữ sinh ở hoàng gia nhưng từ nh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 bạch p h ư ơ n g hoa chấn động trong lòng như vậy một cái ánh mắt liền để lăng nghiêm liền lời cũng không dám nói này sứ giả thân phận hô chi r ụ c xuất đây là tiểu nhiên vừa đánh bại b à n g ban quang vinh đăng đệ nhất thiên hạ người bảo tọa tiểu nhiên hắn giả mạo sứ giả vào kinh làm u ố n làm cái gì xem ra thật sự rất khó đối phó a lăng nghiêm thực lực nàng biết cùng mình là một cấp số nhưng ở tiểu nhiên trước mặt liền cái rắm cũng không dám thả lôi k é o tiểu nhiên thực sự là một cực kỳ có tính khiêu chiến liền ủy vương hư nếu như không có người như vậy tinh đã ở tay nàng dưới bị t h i t t i không thể nhận ra thân phận nàng thay cái tiểu nhiên cũng có thể thử một lần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 ngăn cản hắn nói không cho phép quá khứ tiếu nhiên lắc đầu cười nói nhìn thấy ngươi ta rốt cuộc biết những t h ư ở trong truyền thuyết nữ giả nam trang người nhất định là bởi vì quá xấu mới không có người nhận ra nữ tử nghe được tiếu nhiên chơi đ ù a sắc mặt phát lệnh còn chưa phải nhường đường nói rằng mặc ngươi đập cái gì định đoạn cũng không chuẩn quá khứ không lại chính là đang tìm cái chết tiếu nhiên cười nói công phu của ngươi không sai xá nữ đại pháp có tương đối hòa hậu nhưng muốn ngăn cản ta không khác hẳn với nói chuyện viền vông nữ tử kinh hai đến biến sắc nàng tinh tu xá nữ đại pháp tự cao thiên hạ không n g ờ sao biết được nhưng không nghĩ bị tiếu nhiên liếc mắt nhìn ra người này thân mang cao ly q u a n phục, h i ệ n nhiên là nghe đồn bên trong cái kia sứ giả phát văn chính, hắn một giới công tử bột làm sao có khả năng như vậy nhãn lực. quả nhiên này sứ giả là giả. Lúc này một yêu mị thanh â m cô gái chuyển đến, tú sắc không nên cản hắn hắn muốn tới liền để hắn lại đây. tiếu nhiên cảm thấy thú vị, hóa ra là doanh tán hoa cùng tú sắc chuyện này đối với xuôi xèo hải tử.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 chỉ cần ngươi nghe lời của ta giúp ta ở trong hoàng cung tâu h cái đồ vật đi ra ta liền không gạch trần ngươi tiểu n h i ê n b ậ t cười nói ta tuy rằng nghe không hiểu cao ly ngữ thế nhưng chỉ nếu ta nói ta là pháp văn chính thiên hạ này liền không người nào dám nói không phải n ữ khí tuy rằng bình thản nhưng ý tứ trong đó nhưng hung hăng cực kỳ bá đạo lại như lang nghiêm đã chứng thực thân phận của tiểu n h i ê n phương dạ vũ người cũng biết tất cả nhưng ai cũng không dám ở bề ngoài vạch trần bởi vì coi như đến lúc đó tiểu n h i ê n cùng chu nguyên trương giang trên tiểu nhân đánh cái khoảng không chém chết mình cũng không ổ n tức giận cái gì lực doanh tán hoa xứng sở trong nháy mắt giận dữ ngươi lay là đang muốn chết Tiếu nhưng n c ờ i ó i nhìn n ư ơ i để ta xem diễm mị tắm một vừa vậy ra rửa ta hương như khuyên chú ngươi ngươi nữ giết đồ, câu, là ệ không muốn chịu chết hổng. muốn rằng n Tuy y q u ố cảm thủ ta từ ít thể tiếp tục、sống. Ta hận cho nhưng như ra ra vậy ngươi nói đến đồng dung, ngươi còn sống. có c bỏ là là thấy một người phụ nữ không nên gánh vác n h ữ này g n cũng không nên làm cho này dạng đồ phá hoại chuyện tình phó g i a tính mạng của chính mình bởi vì nước bị diệt không là của n g ư ơ i nguyên nhân là bởi vì ngươi môn quốc gia nam nhân vô dụng Trưng Mộng Giao B ngọc giao b á i sư danh o tán hoa một hồi liền n gây dại trong ánh mắt quyến rũ thái độ trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích ánh mắt lăng lịch như một tay đao lạnh giọng nói người đến tột cùng là ai tiểu n h i ê n vì quay người lại tay trái vừa nhấc kẹp lấy tú sắc đâm về phía mình áo lót một chiếc kiếm tú sắc chỉ cảm thấy kiếm của mình ở tiểu n h i ê n trên tay như là mọc ra dễ mặc cho chính mình làm sao sử lực đều không n ú c n í c h trên thân kiếm đánh vào đích thực khí càng là giống như đã đá chìm đáy biển biến mất không còn t â m hơi nàng lập tức vung tay hai tay như bướm xuyên hoa bình thường đánh về tiểu nhân lực sau lưng danh tán hoa vừa bay mà lên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 ngươi đến tột cùng là ai trong giọng nói đã không có mới vừa s á c ý trái lại mang theo một tia khiến người ta thương tiếc lưu nhược t i ế u niên chính chính ý phục của chính mình nói rằng cao ly sứ giả p h á t văn chính doanh tán hoa toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn t i ế u niên cùng tú sắc liếc mắt nhìn nhau sau đó nói đúng ngươi chính là p h á t văn chính t i ế u niên cười cười mở ra tay nói rằng không đáng kể t r o n g không thời điểm nhớ tới n g ấ m lại đề nghị của ta doanh tán hoa nghe vậy hai mắt phát xích toàn thân run dậy càng hết tư để lý giống lên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 thần binh bảo khí là có thể tìm ngươi đổi một linh khiếu đúng không hiển nhiên nàng đã đoán được thân phận của t i ế u niên còn trẻ như vậy v õ công liền cao đến loại này trình độ đáng sợ thiên hạ này chỉ có tiếu niên một người có thể có cái gì có thể nắm cho ta nhìn một chút tiếu niên một dưới hứng thú chẳng lẽ mình có thể được như cùng hòa thị bích bảo vật như vậy tú sắc nghe vậy c h ậ m rãi giải, giải khai v à t á o của chính mình đó là thế gian xinh đẹp nhất cảnh sắc mặc cho ngôn ngữ làm sao miêu tả cũng không có thể hình dung vật nhất tiếu niên một hồi có chút có mắt cho dù là biết thân phận của tú sắc còn có nàng đã qua của nhưng loại này mê hoặc không phải bất kỳ mị công có thể sánh được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 d o ê n tán hoa cùng tú sắc liếc nhau một cái càng không khỏi bật cười tiếu nhiên dĩ nhiên sẽ như vậy bị hai người bọn họ sợ đến chạy trốn chết thực sự là một có ý nam nhân là người tốt đi tiếu nhiên không biết hắn phải nhận được một tấm người tốt thẻ trở lại trên thuyền chỉ cảm thấy khô nóng tâm ý mất đi không ít hắn ngồi ở trên b o n g thuyền trúng gió đột nhiên quay đầu lại thấy được tần mộng i a o tần mộng i a o vẫn như cũ ăn mặc vài thô áo tang nhưng này có tuyệt thế phong thái nhưng là thế gian bất kỳ thân mang hòa phục người cũng không cách nào sánh ngang tiếu n h i n miễn cưỡng tựa ở lấy cơm khí ngưng ra trên đế nói m ộ g dao lại có dôi danh tới tìm ta tọa tần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 tân ngọc giao sửa lại một chút tóc của chính mình lần thứ hai nhìn về phía tiểu niên h tiểu đại sư mấy lần đã nói thế giới này lẽ nào tiểu đại sư thật không phải là người của thế giới này mà là từ pha toái hư không sau thế giới trở về không đúng nếu như là như vậy của ngươi v õ đạo liền sẽ không cùng thế giới của chúng ta có lớn như vậy sai biệt chẳng lẽ là có một cái khác tiên giới sao tiểu niên h triển khai đem cương khí biến thành một cái cần câu cá đem thả vào trong nước sau đó nói ngọc giao thông minh nhanh chí ta cũng không có gì d i u dếm ta đúng là đến từ một thế giới khác nhưng không là cái gì tiên giới vẫn như c ũ cùng các ngươi nơi này gần như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 suy nghĩ một chút nói rằng được lại nói có việc đệ tử phục kỳ lao nếu như thu rồi tần mộng giao làm đồ đệ coi như mình ly khai cũng có thể làm cho nàng hỗ trợ xử lý những kia đến hối đoái linh khiếu người và sự việc lấy nàng ở trên giang hồ danh vọng cùng địa vị vẫn đúng là có thể đem việc này làm được thỏa thỏa đáng làm huống hồ tần mộng giao nhưng là người thông minh không nói nhân phẩm và vân vân lấy thực lực của hai người trích lệ nàng h n thì sẽ không làm cái gì thu cầm lại chụp các loại m ở ám trọng yếu nhất là tần mộng giao nhưng là một cái chân chính t i ê n tài siêu cấp không tới hai mươi tuổi thực lực cũng chỉ so với bảng bàn kém một đường